Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Sau đây là bộ chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 26 chương 251 Vô Sỉ Tới Tột Cùng Tất cả phản ứng đó làm trình nhiên thấy đầu óc hơi choang choáng, làm động tác khó hiểu với tần tây chăn, sao có thể như thế được chứ? Vì trước giờ qua lời kể tần tây chăn trước giờ, Cha cô luôn hiện lên trong đầu trình nhiên với ấn tượng là ông già thủ cựu, khó tính, cứng đầu, cố chấp. Đồng thời chắn nản xa sút không hiểu thời cuộc, tham hư vinh. Giờ ấn tượng đảo lộn hoàn toàn rồi. Tần Đại Sư, trình nhiên chưa từng nghe tới, nhưng bình thường thôi, có lẽ thế hệ như cha mẹ mình mới biết tới ông ấy. Tiết mục kết thúc rồi, ninh viện có vẻ nghe chưa đã, liên tục vặn nút chuyển kênh, quả nhiên một số kênh âm nhạc đã xuất hiện gió đổi chiều. Một nhà bình luận âm nhạc nói vì sao nói Tần Khắc Quảng là bậc đại sư nhạc cổ một đời. Vì chưa một ai đem nhạc truyền thống dân gian giao thoa với âm nhạc cổ điển phương Tây lại còn làm được tới mức thủy nhũ giao dung như thế. Vào năm 1984, tôi có may mắn được nghe hợp tấu giữa thầy Tần và âm nhạc Gia Picard. Nhà soạn nhạc Ellen ngồi bên cạnh tôi còn rơi nước mắt. Đó thịnh hội âm nhạc phương Đông và phương Tây chỉ có một lần trong đời. Thật không ngờ bao năm rồi lại được nghe giọng thầy Tần, thầy Tần lui về nghỉ ngơi quả là núi tiếc lớn của giới âm nhạc. Thì ra con gái thầy Tần tham gia lễ hội âm nhạc, tôi tin cô ấy kế thừa gen ưu tú của thầy Tần. Với gia học sâu xa của thầy Tần, con gái thầy nhất định cũng rất xuất sắc. Chuyện triệu nhạc chỉ trích cô Tần đạo nhạc của mình, tôi chưa biết ai đúng ai sai, nhưng tối nay tôi chắc chắn mọi người sẽ thấy ngay câu trả lời. Mặc dù người này không công khai đứng về phía Tần Tây Trăn nhưng không khó nghe ra ông ta ngả về ai, bình luận trên radio chỉ là góc nổi của tảng băng chìm thôi. Tần Khắc Quảng vì con gái ra mặt, tin tức này lan đi trong người làm âm nhạc thế hệ cũ, từng cái điện thoại nhấc lên loan báo cho nhau, nhiều công ty bằng địa lầu, nam như trung sướng, cảng quả từ hợp tức mật thiết với Tần Khắc Quảng đều chú ý tới. Đương nhiên người bọn họ chú ý là Tần Tây Trăn, với thân phận đó của cô, chỉ cần lăng xê một chút, sợ gì không nổi. Tần Tây Chân ngồi ngây ra đó, nghĩ lại cả năm qua cô cùng cha mình tranh cãi, chiến tranh lạnh, thường nhìn ông thui thủi một mình ngồi ở ban công, khóe mắt cổ đỏ lên. Đột nhiên nhận ra xung quanh im phăng phắc, đài đã tắt từ bao giờ, Trình Nhiên và thành viên ban nhạc ai nấy tròn mắt nhìn mình. Tần Tây Chân vội vàng lau đi giọt nước mắt bên khóe, cười gượng, mọi người làm sao thế? Ninh Viện thốt lên, sư tỷ Rốt cuộc chị đang làm cái gì vậy? Cha chị lợi hại như thế. Sớm bảo ông ấy nói một câu. Chị chẳng phải đã nóng rực nửa bầu trời rồi à? Tội gì vất vả như thế này cơ chứ? Hôm đó là Chủ Nhật. Trên một cái sân thượng tầng 7 ở khu tập thể Hoa Thông. Cũng có một đám thiếu niên nam nữ tụ tập quanh cái radio. Không ngờ cha của cô giáo Tần lợi hại như thế. Du hiểu há hóc mồm. Té ra cha cô ấy là thầy Tần Khắc Quảng. Cha mình còn có một cái hộp băng đĩa cũ quy lắm, không tùy tiện cho mình nghe đâu. Bên trong toàn là tác phẩm của thầy Tần Khắc Khoảng, là thầy ấy phải nổi tiếng lắm ở thời đại cha mẹ chúng ta. Liễu Anh là con nhà nói nên có kiến thức mặt này hơn một chút, bảo sao cô giáo Tần còn trẻ mà đã có trình độ cao như vậy. Diêu Bối bối nhún nhảy kiêu ngạo, chúng ta là học sinh của con gái bậc đại sư âm nhạc đấy, thật may mắn. Du Hiểu đấm tay đắc thắng, Tên triệu nhạc vu an cho cô giáo tần giờ này chắc đang dọn dẹp hành lý chạy khỏi Sơn Hải rồi. Ha ha ha, hắn chắc không ngờ lại cụng đầu vào đá như thế. Cậu là trẻ con à, đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Bọn chúng vô sỉ như thế, chuyện không dễ dàng đâu. Trong đám bạn bè chỉ có dương hạ vẫn. Còn nhíu mày, mình không biết chúng sẽ dở trò gì. Nhưng chắc chắn là chúng chưa chịu thôi đâu. Có khi ngược lại ấy. Lúc này đã gần 11 giờ trưa. Khoảng 2 tiếng trôi qua từ bài phỏng vấn, bọn họ không nghe trực tiếp như trình nhiên mà được bạn bè loan báo cho nên tụ tập trên sân thượng nghe cùng nhau. Dương Hạ điều chỉnh kênh tới Đài Đông Nam, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, Uông Trung Hoa cũng ra mặt, phản ứng rất nhanh. Lần này là tường thật trực tiếp, giọng Uông Trung Hoa vẫn thong thả trầm bổng như trước. Tôi rất tôn trọng thầy Tần Khắc Quảng, cũng thừa nhận thành tựu của thầy Tần. Hơn nữa cảm thấy kính phục vì hành vi này của ông ấy. Một người cha không ngại dùng thanh danh và thành tựu của cả đời mình đi đánh cược, đó là hành vi vĩ đại. Nhưng, tình yêu như núi đó nếu biến thành mù quáng thì sẽ rất bi ai. Chúng ta thường thấy cảnh phú nhị đại bại ra, hoặc cha anh hùng con tệ hại, thế hệ trước phải dùng máu và mồ hôi gây dựng lên thành tựu, điều đó phải thừa nhận. Nhưng hậu nhân dưới sự che chở quá mức của thế hệ trước thường thường không có tinh thần trách nhiệm, chiều trụng quá mức sinh ra coi thường mọi thứ. Nhiều khi thế hệ trước vất vả gây dựng danh vọng, luôn bị con cháu không ra gì phá sạch. Dương Hạ nhướng mắt lên với mấy người bạn, ý bảo đã thấy chưa. Uông Trung Hoa tăng thêm ngữ khí, chưa chắc gì cha là đại sư âm nhạc, con cái cũng là anh hùng hào kiệt. Những người làm âm nhạc chúng ta vẫn đang vất vả tạo dựng danh tiếng cho mình. Ca sĩ như triệu nhạc xuất thân bình dân, mấy năm qua miệt mài phấn đấu, đi từng bước một, có gặp gành. Có tích lũy mới có một ngày tài hoa bộc phát như ngày nay, chứ không phải nhờ người cha nổi tiếng mà vọt một cái ung dung ngồi trên bao người vất vả. Đúng, nếu so về trình độ chuyên nghiệp, khả năng chúng tôi không thể bằng người ta, nhưng chúng tôi một tấm lòng son với âm nhạc. Anh không thể nói, anh dành trước đăng ký bản quyền, là có thể đoạt đi trí tuệ và tâm huyết của người khác. Người làm âm nhạc, ai lại đi vừa nghĩ ra một ca khúc là vội vội vàng vàng đi đăng ký bản quyền. Tôi tin các bạn đồng nghiệp có sự đồng cảm này. Một ca khúc mất 10 năm mài rũa mới thành cũng là chuyện bình thường. Lời cuối cùng tôi muốn nói. Nếu thầy Tần Khắc Quảng định dùng địa vị và danh vọng của mình trong giới âm nhạc của mình để bao che con gái. Gây áp lực với thế hệ trẻ. Thì tôi sẽ vô cùng thất vọng. Tôi không muốn nhìn thấy một bậc đại sư được nhiều người tôn trọng vì làm sai mà thanh danh tan nát. A a khốn nạn quá, con mẹ nó. Thằng cha này vô sỉ quá mức rồi không bằng cả chó lợn. Du hiểu không ngay tiếp được nữa rồi, thiếu niên máu nóng đứng dậy hét lớn, đấm đá vào không khí đấm đá phát tiết. Những người còn lại nắm chặt tay tới nổi gân xanh, bọn họ không phải là người đương sự, vậy mà còn hận không thể tát vào mồm Ung Trung Hoa. Là ngươi trải qua sự kiện tụ hội âm nhạc kia, ai cũng biết nguồn gốc bài hát, lại từng theo học Tần Tân Chân, cô chưa bao giờ lộ ra gia thế của mình. Bọn họ tới bây giờ mới biết Đâu ra chuyện dựa dẫm vào cha mình đứng trên đầu người khác như Uông Trung Hoa nói Người này vậy mà còn dám nói một tấm lòng son với âm nhạc Chưa chẽn tới mức đó là cùng Đám trẻ con lần đầu tiên được tiếp xúc với góc tối của thế giới người trưởng thành Nếu bọn họ không biết chuyện Tin rằng sẽ bị lời Uông Trung Hoa làm nghĩ sai lệch Vì câu chuyện cha anh hùng con khốn kiếp rất dễ khơi lên sự căm ghét của mọi người Đối với loại nhị thế tổ vinh váo kiêu ngạo Uông Trung Hoa hết sức cao minh Ông ta không đối đầu chính diện mà từ đầu tới cuối dẫn dắt dư luận Hướng mọi người theo chiều hướng Tần Khắc Quảng bao che cho con Dùng bối cảnh và sức ảnh hưởng của mình để chèn ép triệu nhạc, xuất thân dễ cỏ Con người luôn dễ đồng cảm với kẻ yếu mà Thật, thật, la Diêu bối bối ức tới chảy nước mắt Hôm qua, hôm qua chính lão ta còn đem công ty gì gì đó với luật sư ra đe dọa cô giáo Tần Vậy mà hôm nay làm ra vẻ đáng thương rồi Du hiểu tức không chỗ phát tiết, nhặt gạch đá trên sân thượng ném lung tung, du hiểu thôi đi, ném vào người khác thì sao? Dương Hạ đứng dậy giữ tay du hiểu lại, riêu bối bối mau nước mắt ôm lưng Liễu Anh, bật khóc nức nở, phải làm sao bây giờ, cô giáo Tần sẽ bị lão già đó hại mất. Chúng ta phải làm gì đó đi chứ, phải làm gì chứ? Liễu Anh mắt cay cay chỉ biết vỗ tay an ủi cô bạn mình, đám trẻ con bọn họ thì có thể làm gì được đây? Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 252 Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa Trước khi tần Tây chăn lộ ra bối cảnh thân phận, những kẻ đó lợi dụng quyền uy thế lực trong tay, chặn hết mọi con đường của cô, không cho cô một cơ hội lên tiếng biện họ cho bản thân. Khi tần Khắc Quảng đứng ra, hơn nữa còn là ngọn núi sừng sững, Bọn chúng lại ra vẻ yếu đuối đáng thương Tạo dựng ra hình ảnh bi kịch người cha thương con tới mù quáng Hủy hoại danh tiếng của mình Khi mọi người đều nghĩ thế Tần Khắc Quảng có nói gì cũng vô nghĩa Cho dù có xảy ra đối chất Với khả năng mùm mép điên đảo thị phi của Uông Trung Hoa Chỉ sợ rằng Tần Khắc Quảng không giúp gì được con gái của mình Mà chôn vùi luôn thanh danh bản thân Thời gian trôi qua từng giây từng phút Mọi ồn ào ở Sơn Hải đang tới gần thời khắc phán quyết Lễ hội âm nhạc vẫn diễn ra vào 2:30 h chiều, nhưng ngay từ đầu mọi người chỉ quan tâm tới một thời khắc, khiến ngày dài như cả năm. Dương Hạ về nhà gọi điện cho Trình Nhiên tìm hiểu tình hình, vì cô biết Trình Nhiên ở chỗ tần Tây Trăn, ngỏ ý nếu cần gì, cô và toàn thể bạn bè sẽ giúp sức. Cuối cùng nhận được tin, nhắn của Trình Nhiên chỉ là nội dung không hiểu. Riêu bối bối lẩm bẩm, giúp phát tờ rơi, thế là sao? Đi là biết rồi, Du hiểu gọi tất cả mọi người theo. Dương Hạ thể hiện phong thái đại tỷ, cùng Liễu Anh, Diêu Bối Bối còn với đám Tạ Trương Hầm, Chu Bân dù có người không học ở nhất trung cũng bị các cô bắt làm tráng đinh, mười mấy thiếu niên rầm rộ kéo tới hội trường lễ hội âm nhạc. Cô còn gọi cho cả Tạ Phi Bạch, vì Tạ Phi Bạch có điện thoại di động, tiện liên lạc. Quả nhiên không lâu sau Tạ Phi Bạch dẫn theo ba cái taxi xuất hiện, cả đám đi cùng. Trong mấy ngày cuối tuần này Cùng với tin tức Tần Tây Trăn xuất hiện ở lễ hội âm nhạc, học sinh nhất chung xôn xao Tất cả nấu cháo điện thoại bàn tán việc này, cho nên có không ít tụ tập ở ngoài hội trường. Không nhiều lắm, dù sao vé ở hội trường chính quá đắt, vượt quá khả năng của tuyệt đại đa số học sinh. Bọn họ nhìn thấy trình nhiên từ trong hội trường chạy ra, cổ đeo tới mấy chục thẻ công tác màu xanh dành cho người ban tổ chức, sau đó lần lượt phát cho mọi người. Có thể này bọn họ tất nhiên là không phải mua vé vào hội trường Thậm chí còn có thể ra vào một số khu vực mà khan giả bình thường không tới được Trình nhiên, rốt cuộc chuyện thế nào rồi? Cô Tần đâu? Liệu anh nóng lòng hỏi Riêu bối bối thì mắt đỏ hoe hỏi Cô Tần có sao không? Chuyện dài lắm Tinh thần cô Tần rất ổn định Không hề gì Đợi có thời gian mình sẽ thông thả kể cho các bạn Giờ chúng ta còn nhiều việc phải làm Trình nhiên trả lời qua loa Mắt liên tục nhìn về phía cuối đường, Tạ Phi Bạch nghiến răng bóp vai Trình Nhiên, "Trình Nhiên, mày là thằng lắm trò, thủ đoạn gì cũng được, dở hết ra đi, nếu mấy thằng súc sinh đó bình an qua đêm nay, chắc tao phải đấm vỡ mặt chúng nó ra mới chịu được. Yên tâm, nhất định không cho chúng còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa, nếu không làm được, tôi theo cậu đi, cho bọn chúng một trận." Trình Nhiên nghiêm túc gật đầu, du hiểu nắm chặt tay, "Tao nữa, không thể thiếu phần tao." Dương Hạ mím chặt môi Nhưng không ngăn cản Không lâu sau bên đường tiếng len keng không ngớt Mấy cái xe đạp ba bánh đi tới Trình tường vẫy tay gọi Anh, in xong cả rồi, ở đây này Lúc này mặt trời đã nghiêng về phía tây Mây đen lờ mờ bay tới Gió bắt đầu nổi lên Thời tiết chuyển lạnh bất chợt Tiếng nhạc sập xình vẫn phát ra từ các sân khấu thi thoảng cũng có tiếng hò reo rộ lên Xong thanh thế rõ ràng thua kém hai ngày trước Dương Hạ Trình nhiên nhanh chóng tổ chức mọi người mang tờ rơi đi phát, lại thêm mấy tiếng nữa, bóng tối phủ xuống. Thành phố lên đèn, gió thổi mỗi lúc một mạnh, mây đen đã che kín trăng sao, bất thình lình có tiếng nổ vang trời, rắn điện bò lằn ngoằng trên trời đêm, trời sáng bừng, rồi liên tiếp tiếng ùn ùn kéo tới. Bên trong hội trường chính, có người ngẩng đầu lên cảm thụ độ ẩm thấp đang tăng dần trong không khí, sắp mưa rồi. Về đi, lát nữa còn mưa to đấy. Dự báo thời tiết đã nói, hôm nay trời nhiều mây có thể có mưa. Xoạt, liên tục có ô xòe ra như từng đóa hoa điểm xuyết che hết khe hở hội trường. Thời gian chỉ về phía 7:30 phút, chỉ còn lại hai ca sĩ nữa là sẽ tới hồi kết. Lúc này ở ghế VIP có mái tre của sân vận động, Uông Trung Hoa đưa tay ra đón lấy giọt nước mưa li ti từ trên trời rơi xuống, ông ta mỉm cười, trận mưa này tới thật đúng lúc. Bây giờ mới chỉ là mưa phùn Xem thời tiết này thì lát nữa mưa sẽ lớn lên, không biết đến lúc tần Tây chăn biểu diễn thì còn lại bao nhiêu người. Chợ nhạc mặt dương dương đắc ý nhìn dòng người đang rời khỏi hội trường, đây nên gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa rồi. Uông Trung Hoa ung dung nói, ngay cuối cùng rồi, không có thành thế như ngày đầu tiên nữa. Nói thế nào thì ngày đầu tiên mới là quãng thời gian hoang kim, biểu hiện của cậu cùng với đề tài, gây ra sẽ duy trì một thời gian dài, sẽ lợi ích lớn cho tuyên truyền sau này. Con người là động vật ưa thứ mới mẻ, cuối lễ hội âm nhạc rồi, nhiệt tình của con người tiêu hao hết, tần Tây chăn giờ chẳng làm nên cho trống gì. Mưa rồi, khán giả bắt đầu ra về. Ninh viện ở trong hội trường nghe tiếng sấm nổ đi đùng, liên tục nhón chân nhìn trời, mặt sầu thảm, sợ là lát nữa mưa to hơn, họ sẽ đi hết. Cả ban nhạc đứng ngồi không yên, cả sân vận động dung nạp được vài vạn người, lúc này thưa thớt đi rất nhiều, tối đa chỉ được 53.000 người. Đó là người mang ô. Nếu là một thao trường của trường học thì vẫn là rất đông, nhưng ở không gian lớn thế này thì ít tới thảm thương. Trước đó chúng ta biểu diễn ở hội trường phụ đâu đông được như thế này. Tần Tây chăn lấy tinh thần cổ vũ mọi người, thời tiết này thì mưa vẫn còn tiếp tục, thậm chí là mưa lớn, lúc đó sẽ nguy hiểm đấy. Sa Nam là mộc hồi nhỏ sống trong núi, cho nên rất có kinh nghiệm nhìn thời tiết, bị mưa làm ướt, lên thêm gió tối thổi tới, gió đo khó chịu lắm. Cheo không có hiệu quả gì, mọi người sẽ chỉ muốn về nhà cho nhanh thôi. Lưu Bùi trợn mắt với Sa Nam La Mộc, biết là thật đấy, nhưng đâu cần nói những lời nhụt trí ấy làm gì. Có điều dù không nói thì mưa đúng là đang mỗi lúc một lớn, tựa hồ dần dần tiêu hao đấu trí của mọi người từng chút từng chút một. Nếu như không có người xem, không tạo ra được sức ảnh hưởng, như vậy bọn họ nói gì cũng không khác kiệt lực hò hét giữa rừng hoang núi thắm, chẳng ai hồi đáp tuyệt vọng bao phủ mọi người. Tần Tây chăn cố tỏ ra trấn định kỳ thực cô phải nắm chặt tay người mới không run lên, luôn miệng lẩm bẩm không được từ bỏ, không được từ bỏ, nếu không mọi thứ cha cô làm sẽ ủng phí. Dù không có ai xem cô vẫn sẽ hát, dù là lần cuối cùng đứng trên sân khấu, cô phải thể hiện cho xứng đáng là con gái. Của tần khắc quảng, cô sẽ không để danh tiếng cả đời của cha cô bị hủy hoại. Nhìn kìa, ninh viện đột nhiên hét lên, tay chỉ ra xa, Mọi người mau nhìn xem. Mọi người nhìn về phía lối vào hội trường, đám đông đang kéo tới, đều là những thanh niên trẻ, có lẽ đi quá vội vàng. Không ai chuẩn bị ô che, đều cởi áo úp lên đầu, bọn họ vừa đi vừa nói cười, ngó nghiêng bốn phía. Hình như chỉ là bắt đầu thôi. Mưa càng lúc càng lớn, nhưng ngoài dự liệu, lúc này là 8 phút, người bên trong hội trường không giảm còn tăng. Dù bãi cỏ lội, cho dù là gió thổi vù vù, đang ngày người đổ tới ngày một đông. Bọn họ có người che ô, người dùng túi ni lông che đầu, người thì dùng áo khoác ngoài dương lên, có đôi tình lữ, có nhóm bạn râm ba người, cũng có khách độc hành. Bọn họ đang từ bốn phương tám hướng kéo đến. Vốn xô khán giả còn nán lại thấy xung quanh thưa thớt, mưa thì to cũng định bỏ về, nhưng dần dần trong mưa mỗi lúc bên cạnh mình lại có thêm nhiều khuôn mặt, bọn họ như không sợ mưa gió, ai nấy đều phấn chấn. Sắc mặt um trung hoa, Chữ nhạc biến đổi, Ninh Viện nhảy cẫng lên ôm cổ Sa Nam La Mộc, người đến rồi, người đến rồi. Sa Nam La Mộc ôm lấy eo cô, giọng sang sảng, em gái, thật biết lợi dụng tình thế đấy nhé. Quỷ sứ, ai thèm tên khỉ rừng anh chứ. Ninh Viện đẩy Sa Nam La Mộc một cái, kệ tay hắn vẫn ôm eo mình, mắt ánh lên niềm vui, co khán giả là còn hy vọng. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. truyện đọc việt.com Chương 253 Đáng chết Người xem đông lên, ca sĩ biểu diễn trên sân khấu càng thêm nhiệt tình, tiếng hát xuyên phá màn mưa lạnh giá tới tay khán giả. Phía dưới cùng nhiệt tình đáp lại bằng tiếng gieo hò, không khí hội trường chính hết sức sôi động. Trình nhiên mặc áo mưa chạy ù vào hậu trường... Cái áo mưa dùng một lần rẻ tiền dính lên người Đó, Chịu chẳng thua gì mặc áo ướt Cởi ra phiền phức Bực mình sẽ toạc luôn Hậu trường lúc này vắng lắm rồi Người biểu diễn xong đã về hết cả Có trao thưởng đâu mà ở lại chứ Về cho được việc Trình nhiên không khó tìm được tần tây chân Đang ngồi một mình xoa tay thổi hơi Liên ngồi xuống bên cạnh Cô căng thẳng không Cũng được, biểu diễn nhiều rồi Còn gì mà căng thẳng nữa Không phải có mọi người à Tần Tây chăn hết sức tự nhiên đưa tay lên gạt mấy sợi tóc lòa xòa vì mưa dính bết vào chán trình nhiên, người cô luôn coi là chú nhóc láo lỉnh. Tới lúc quan trọng chẳng ngờ lại là chỗ dựa cho cô, mắt ươn ướt, cám ơn em, lại còn gọi nhiều bạn học tới như thế. Cô nhầm rồi, là Dương Hạ làm đấy, bạn ấy cùng tạ phi bạch đi khắp nơi gọi bạn bàn. Chứ em thì đâu ra sức hiệu triệu lớn như thế chứ, cũng nhờ bạn ấy chu đáo. Biết hôm nay trời có thể mưa nên chuẩn bị cả áo mưa nữa. Còn cả du hiểu, riêu bối bối, liễu anh rồi ban nhạc 57 độ, nhiều bạn lớp khác giúp liên lạc nữa, nghe nói tới giúp cô, ai cũng rất tích cực. Cô Tần, cô làm cô giáo rất thành công, trình nhiên thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng công lớn nhất là do cha cô ra mặt, nếu không chúng ta không có cơ hội này. Làm phiền mọi người rồi, Tần Tây Trăn sống mũi cay cay, trình nhiên, Đến hôm nay em trả lời thật với tới được không? Tại sao em không tự mình hát? Em chỉ hát được trong phòng karaoke thôi, nếu thực sự đứng trên sân khấu, dân chuyên nghiệp như cô vừa cất tiếng là em đủ sang bên đứng rồi. Thứ tới, em không muốn đi con đường này, không muốn làm ca sĩ, người ta mời tới đâu thì phải chạy tới đó. Một bài hát phải hát tới mấy chục tới hàng trăm lần, trai cả tai, mệt cả người, nghĩ thôi đã thấy sợ. Em lười lắm. Không có cái đam mê đó đâu, em nghe là đủ rồi. Trình nhiên nghe giang cười, cho nên những bài hát đó, nơi này vốn không có, tránh lãng phí, để. Cô hát, em nghe chẳng phải là càng tốt sao. Mặc dù nghe không hiểu lắm những lời trình nhiên nói, ví như cái gì mà nơi này không có, nhưng mà tần tây chăn quen rồi. Trình nhiên đôi khi thao thao bất tuyệt nói những thứ chẳng hợp logic, chỉ cần tìm được trọng điểm trong lời y là đủ, ôn nhu nói. Những bài hát này tôi sẽ hát tốt vì em đưa nó đi thật xa. Không cần. Trình Nhiên xua tay, cô đừng nhắc tới em, ngàn vạn lần đừng làm thế. Vì sao? Vì em chỉ muốn sống cuộc đời của người bình thường thôi, một mình đi dạo quanh trường như trước, mấy sự chú ý kia phiền lắm. Em đúng là lười thật đấy, đến độ được chú ý cũng thấy phiền luôn. Tần Tây Chân không hiểu sao nhìn Nhiên cảm giác thấy một con mèo lười biếng cuộn mình trong cái ổ ấm áp của mình nhưng mà lười tới đáng yêu. Vậy cũng không thể nói là do tôi sáng tác được hay là dùng một biệt danh ai hỏi tới người sáng tác ca khúc là ai, tôi còn trả lời. Những bài hát trình nhiên đưa cho Tần Tây Trăn được lựa chọn cẩn thận thuộc về những người không tồn tại ở thời không này y không muốn những tác phẩm đó bị mai một càng không muốn dựa vào đó kiểm danh lợi. Để cho Tần Tây Trăn tái hiện chúng trên thế giới này vừa là hoài niệm, vừa là để hưởng phúc coi như chút đặc quyền của người trùng sinh đi. Tùy cô. Vậy thì gọi là cách cách vu nhé. Ừm, chính là lão phù thủy độc ác mà nhóm tinh linh xanh hay là xì chung phải đồng tập hiệp lực đánh bại ấy. Tần Tây chăn quay sang cười hiếp mắt, được không? Nghiêm túc hơn một chút được không? Trình nhiên giờ khóc giờ cười, Tần Tây chăn phòng má. Vậy mà còn nói tùy mình, vậy em chọn đi. Tránh vận mệnh thành phù thủy phản diện. Trình nhiên đành phải vắt óc ra nghĩ, vậy gọi là vu sư đi. Vu sư à? Tần Tây chăn lẩm bẩm rồi gật mạnh đầu, hai tay cô ôm chân, đầu đặt lên gối, nhẹo đầu nhìn Trình Nhiên, là loại. Vô sư trong tiểu thuyết fantasy của phương Tây À, ừ, rất thích hợp. Chỉ là tôi vẫn thấy đáng tiếc, tiếc là em không đi con đường này, mỗi người có chí riêng mà. Trình Nhiên nhún vai, vậy có nghĩa là chúng ta rồi sẽ một ngày đi trên con đường khác nha. Tần Tây chăn đượm buồn, cũng phải, em mới là học sinh cao trung, còn là năm thứ nhất. Tiền đồ với em mà nói rất xa xôi, còn với tôi thì đã ngay trước mắt rồi. Trình nhiên, cảm ơn em, dù buổi biểu diễn này có thất bại, thứ thu hoạch được cũng nhiều lắm rồi. Đừng tùy tiện nói tới thất bại. Trình nhiên xem thời gian, nhìn về phía ghế VIP cam giận cô chuẩn bị thật tốt nhé, em còn chút việc phải đi làm. 8h25 phút, mưa vẫn rơi, thời gian cũng gần tới lúc kết thúc, còn chút thời gian, trình nhiên đi vào khu vực VIP. Vốn khu VIP có nhân viên kiểm tra vé và bảo an trông coi, nhưng Trình Nhiên đeo thẻ đó của nhân viên nội bộ, quyền cao hơn cả thẻ xanh, ra vào thoải mái. Khu VIP nằm ở mé trái sân vận động, nơi này có mái tre bằng hợp kim và kính, ngay cả ghế cũng đệm ra mềm hết sức thoải mái. Trình Nhiên đi dọc theo lối đi, từ xa nhìn thấy triệu nhạc và uông trung hoa ở hàng ghế đầu. Khách ở khu vực này về rất nhiều rồi, lừa thưa mỗi chỗ vài người. Trình Nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh họ, hai người kia thấy có người tới quay đầu nhìn. Chính nhiên lướt qua Uông Trung Hoa, ông ta chừng 50 tuổi, tóc đen bóng, chắc nhượm, không giống đa phần nam nhân có tiền tuổi này đã bụng bự ra chảy sệ. Vóc dáng ông ta gọn gàng, kính gọng đen, trông nho nhã, rất có sức hút của nam nhân thành thục. Người y tìm không phải lão già độc địa đó, mà là Triệu Nhạc, anh nghĩ cái gì thế hả? Uông Trung Hoa tất nhiên không biết đây là ai. Nhưng nhạc vừa rồi còn dương dương đắc ý nói có cả thiên thời địa lợi nhân hoa thì hơi giật mình Đối diện với đôi mắt dài sau kính nheo lại giống như con rắn nhìn về Phía con mồi của Uông Trung Hoa, trình nhiên trầm giọng nói Tôi là học sinh của cô giáo Tần, sao lại dùng bài hát của tôi Khi đó có rất nhiều người có mặt, họ làm chứng được Uông Trung Hoa liền biết chính chủ tìm tới rồi Triệu nhạc sau thoát tái mặt thì thái độ trở nên hung dữ, bài hát của cậu à Cậu có nhầm không vậy? Tần Tây Trăn là giáo viên của cậu. Giáo viên của cậu phải gọi tôi một tiếng thầy triệu đấy. Ai trộn của ai còn phải nói à? Uông Trung Hoa bật cười, giống như đối diện với kẻ bị mộng du. Tôi nghĩ anh chưa nghe rõ. Tôi nói rồi, đó là bài hát do tôi viết cho cô Tần. Cho nên trước mặt tác giả bài hát, anh dám nhận bài hát của mình. Anh nghĩ cái gì thế? Trình nhiên lặp lại câu hỏi, Uông Trung Hoa giữ triệu nhạc lại. lớn tiếng đường hoàng nói. Đâu ra thứ mất dạy tới đây nói năng bậy bạ Tôi chỉ nói một lần thôi, ở đâu thì xéo về đó đi, nếu không cha mẹ cậu không dạy được cậu, tôi sẽ giúp họ dạy đấy. Các người đăng ký bản quyền rồi chứ gì, điểm này thì tôi đúng là không làm gì được, nhưng triệu nhạc cũng có bản thảo, hơn nữa chúng tôi đã mời người giám định xác nhận. Các người định bày trò gì nữa đây? Lấy cái danh của tần khắc quảng gia gây sức FA... Nếu các người muốn cậy uy cậy thế bắt nạt đám dễ cỏ một lòng với nghề như chúng tôi thì chúng tôi cũng chịu thôi. Các người đã vứt thể diện đi thì ai còn làm gì được nữa. Nói với tần Tây chăn chớ có bày những trò bàng môn tà đạo, làm hỏng danh dự cha cô ta. Chúng tôi vốn cho cô ta cơ hội rồi, có sai thì sửa, không tới mức ai ai cũng biết. Nhưng cô tiểu thư đó được chiều sinh hư rồi, cho rằng thiên hạ này phải quỳ dưới chân mình, đã làm sai còn không biết hối cải. Chúng tôi không tin ta thắng được chính, các người mới là phía để tiếng xấu muôn đời. Bên này to tiếng, xa xa có người nhìn sang, triệu nhạc vỗ chán, hắn hiểu rồi, Uông Trung Hoa nói thế để. Phòng trên người trình nhiên có máy ghi âm, vừa xong hắn có hơi hoảng, đúng là không nghĩ tới điểm này. Không khỏi bội phục Uông Trung Hoa, chẳng trách ông ta làm việc xấu bao năm vẫn sống tốt, triệu nhạc vào hùa. Được rồi, nể mặt đồng môn, cho các người cơ hội cuối cùng. Bảo Tần Tây chăn tới bày rượu tạ lỗi, tôi sẽ bỏ qua. Tốt lắm, câu trả lời của các người khiến tôi rất hài lòng. Trình Nhiên cười, nụ cười khiến người ta cảm giác có sát khí bên trong, sự thực đúng là thế, y đang giận tới không thể nói một cách liền mạch, làm người vốn không nên làm gì quá tuyệt tình. Nhưng với loại như các người, tôi thấy, cá mè một lứa, đáng chết, các người đều đáng chết. Nói xong Trình Nhiên đứng dậy bỏ đi. Nếu không y sợ mình không nén được lửa giận mà đấm vào mặt bọn chúng Như thế thì hỏng việc mất Đám người này, không đám súc sinh đó thực sự không đáng tồn tại trên đời này Thời gian chỉ về phía 8 giờ 40 phút Trong mưa lớn, bãi cỏ vẫn đông nghịt người Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Trường 254 Cánh cửa địa ngục mở ra rồi 1 Đài phát thanh không cách nào định vị máy thu âm vì máy thu âm chỉ có tính năng bắt sóng chứ không thể gửi tin tức muốn biết tỷ lệ người xem, trừ phái nhân lực đi điều tra Ngoài ra còn có cách khác ví dụ như tiết mục âm thanh thành thị của Vương Thế Phong thông qua số cuộc gọi vào đường dây nóng để xác định tỷ lệ người xem Tất nhiên bọn họ không thể nhận hết toàn bộ cuộc gọi Nhưng mỗi số máy gọi tới thì đều có thống kê, sau đó dựa theo một mô hình có sẵn, tính toán ra tỷ lệ 8 giờ 20 phút, khi Tần Khắc Quảng tới phòng trực tiếp của Vương Thế Phong, con số phía sau báo lên cho hắn, đã lập kỷ lục mới rồi Vương Thế Phong thông qua quan hệ trong nghề biết lúc này mấy đài truyền hình có quan hệ với anh chỉ đều mời nhà Bình luận tới để cố ý thao túng dư luận Ví như Trần Nhất Ba vừa mở miệng ra đã nói, không phải tôi thiên vị bên nào, nhưng thực tình mà nói Một cô gái mới ra trường như Tần Tây Trăn, lịch duyệt hạn chế, làm sao có thể sáng tạo ra phong cách âm nhạc đó. Đơn thuần lấy ý cảnh mà luận, triệu nhạc trải qua gập gành lên xuống trong nghề, trải qua ngọt bùi đáng cay, mới giống người viết ra bài hát sâu lắng như vậy. Lúc này Ung Trung Hoa không cần đối đầu chính diện với Tần Khắc Quảng nữa, dù gì dư uy của Tần Khắc Quảng vẫn còn. tính chất cái nghề này là vậy, nghệ sĩ trẻ nắm giữ xu hướng, nhưng nghệ sĩ lâu năm mới nắm giữ tiếng nói nhất là trong xã hội coi trọng tôn tin này. Nếu Uông Trung Hoa đi đấu khẩu với Tần Khắc Quảng, không cần biết đúng sai, là hậu bối, anh sẽ bị chỉ trích. Huy động nhà bình luận âm nhạc là tốt nhất, bất kể Tần Khắc Quảng nói gì, đều do nhà bình luận lâu năm như Trần Khắc Ba đối đáp là được. Chỉ cần lôi Tần Khắc Quảng vào vũng bùn không ngừng phải giải thích, quấy đục vũng nước lên là được rồi, anh nói gì người ta cũng bán tín bán nghi. Cuối cùng chuyện lập lập lờ lờ không rõ ràng là tốt nhất, dân dần người ta không quan tâm chuyện này nữa, chỉ còn ấn tượng Tần Tây Trăn là kẻ đạo nhạc thôi. Trong phòng trực tiếp, Tần Khắc Quảng mặc bộ đồ tôn trung sơn trang trọng, theo chỉ dẫn tỉ mỉ của Vương Thế Phong ngồi xuống, đối diện với cái micro. Vương Thế Phong nhìn Tần Khắc Quảng nhàn nhã điều chỉnh micro mới nhớ, Tần Đại Sư từ chục năm trước đã làm khách không biết bao nhiêu tiết mục nổi tiếng, đương nhiên là quen thuộc rồi, cần gì hắn nhiều lời. Vương Thế Phong về chỗ của mình, Thấy tần khắc quảng gật đầu ra hiệu với mình liền điều chỉnh nét mặt, nhìn về phía ống kính, đợi đếm ngược vừa kết thúc liền mỉm cười nói. Tin rằng mỗi một khán giả của âm thanh thành phố đều rất kích động vì tần đại sư làm khách mời của tiết mục chúng ta, chào mừng tần đại sư. Cả phòng, vỗ tay rào rào, nhân viên công tác cũng tỏ ra phấn khích. Khách khí rồi, chào mọi người, đã lâu lắm rồi mới lên truyền hình, có chút không quen, mọi người thông cảm. Tần Khắc Quảng gật đầu với cả nhân viên xung quanh, ông sống thanh cao chứ không phải đặt mình cao hơn người khác, hai điểm này hoàn toàn khác nhau. Sau vài lời khách sáo qua lại, Vương Thế Phong đi vào chủ đề Tần Đại Sư, trước đó có những tiếng nói, nói rằng Ngài dựa vào quyền uy bao che con gái của mình. Khán giả của chúng tôi rất phẫn nộ với giọng điệu này, đều là những người hôm đó được nghe cô Tần biểu diễn. Từ tin tức phản hồi nói, trình độ của cô ấy rất cao, có thể nói hổ phụ không có khuyển tử. Cho nên cá nhân tôi cho rằng, đây hoàn toàn là lời bịa đặt, có kẻ muốn lẫn lộn che đậy chân tướng, tần đại sư có cái nhìn thế nào về chuyện này. Với vai trò của một dẫn chương trình, đáng nhẽ Vương Thế Phong nên đứng ở góc độ trung lập, nhưng hắn kệ, ai bảo hắn là fan của tần Khắc Quảng chứ? Câu hỏi này của hắn đã có nhiều gợi ý rồi, chỉ cần tần Khắc Quảng lấy ra lý lịch và giải thưởng của tần Tây Chan Sau đó thêm vài câu chuyện nhỏ gây xúc động như Tần Tây Trăn khi đi học khắc khổ đổ mồ hôi ra sao. Ý chí và lý tưởng thế nào, chỉ cần câu trả lời tiêu chuẩn, những lời chất vấn kia sẽ mất uy lực rất nhiều. Nhưng Tần Khắc Quảng lại không định làm theo cách dẫn dắt vấn đề của Vương Thế Phong. Nhìn sân khấu chính qua cửa sổ phòng thu âm, Tần Tây Trăn đã lên sân khấu. Hôm nay tôi tới đây muốn chia sẻ đam mê âm nhạc của mình với mọi người, còn về phần chân tướng là gì? Hãy để màn biểu diễn của con gái tôi tự trả lời Một câu nói hết sức hời hợt Nhưng tựa hồ mang theo sức mạnh vô cùng cường đại Đem toàn bộ huyên náo, nghi ngờ áp xuống Thật thâm thúy, những kẻ đang căng tay ra đợi câu trả lời của Tần Khắc Quảng Để tìm ra sơ hở trong đó kéo ông xuống bùn chưng hửng Thế này còn ai tiếp tục công kích được chứ Cô Tần lên sân khấu rồi, lên sân khấu rồi Diêu bối bối nhìn lên sân khấu, vỗ tay nhiệt liệt Cô nàng trải qua sự kiện lần trước nhưng không vì thế mà ác cảm với nghệ sĩ, Trương hâm ngó ngang có dọc, sao không thấy Trình Nhiên nhỉ? Đến khi nhìn thấy Trình Nhiên và Tần Tây Trân cùng đứng trên sân khấu, đám học sinh nhất chung sững sờ. Dương Hạ mặc một cái áo mưa màu vàng không biết từ đâu chạy tới nhắc nhở, còn đứng đó làm gì, sau khi biểu diễn bắt đầu 20 phút. Chúng ta sẽ đi phát danh sách bài hát đấy, không có thời gian đâu, canh thời gian đi, mọi người tới các vị trí đã định trước. Du hiểu, nhiệm vụ của cậu rất quan trọng, đừng mải ngắm nữ sinh mà quên việc. Dương hạ, ai ngắm nữ sinh hả? Du hiểu thu ánh mắt từ cô gái mặc áo mỏng bị mưa làm ướt nhẹp lộ ra đồ lót sặc sỡ bên trong, lại còn cãi, được rồi, cậu chỉ ngắm nam sinh. Dương hạ không thèm chấp, quay đầu nhìn lên sân khấu, ánh sáng đèn pha chiếu xuống người trình nhiên và Tần tây chăn, ngực phập phòng thở phí một tiếng, dơ nắm đấm lên dứ dứ, lần này bỏ qua cho cậu. Tạ phi bạch đảo mắt qua dương hạ lại nhìn tần tây chăn, hắn sớm hiểu chuyện nam nữ, ánh mắt dương hạ có hàm ý gì, hắn quá rõ. Cái thằng trông vậy mà đào hoa không ngờ, tần tây chăn hôm nay không ăn mặc cầu kỳ như buổi biểu diễn đầu tiên, đơn giản như cách ăn mặc thường ngày. Áo thun dệt kim vàng chanh khoác ngoài chiếc jacket đen, quần dinh xanh ngọc binh ôm lấy đôi chân dài, tóc cột đuôi ngựa, vài sợi tóc theo gió tối lung lay, trẻ trung thanh lịch. Cô nhìn dưới sân khấu người đông nghìn nghịt, nước mưa đổ xuống thành chuỗi, nhưng không ai bỏ đi cả. Có người bắt tay làm loa gào lớn, tần tây chăn cố lên. Tần tây chăn nghe giọng này quen quen, nhưng bị ánh sáng làm hoa mắt, nên không nhìn thấy triệu hải hoa phát động toàn bộ nhân viên của chuỗi nhà hàng của mình, hơn trăm người đứng ở một, góc sân khấu ủng hộ cô. Còn con trai bà là Vương Văn Hoa lúc này nguyên bộ âu phục đen, giày da lấm bùn, vẫn đứng thẳng tắp nhìn cô không chớp. Trong số khán giả có cả người vì thanh danh của tần khắc quảng mà tới, đa phần có tuổi rồi, mặc áo mưa kín mít, không hò reo như người trẻ tuổi, nhưng họ chắc chắn là người ủng hộ kiên định nhất. Ôn ao nhất chắc chắn là đám học sinh nhất chung rồi, trong đó đặc biệt là đám nam sinh, còn chưa bắt đầu đã hò reo kích động. Lúc này Lưu Bùi đã bố trí xong dàn trống, Sa Nam La Mộc và Ninh Viện đứng bên nhau điều chỉnh dây đàn, bên chân tần tây chăn lại có thêm một cái dương. Tần tay chăn khóm người mở dương, lấy ra một chiếc violon đặt lên vai. Tiếng nhạc vang lên, hội trường vốn huyên áo liền bị âm thanh uyển chuyển mang chút bi thương đó thu hút, bãi cỏ dần lắng xuống. Một đoạn dạo đầu vừa rứt, lưu bùi dơ rùi trống lên đầu gõ vào nhau, tiếp nối với tiếng đàn violon. Người hắn giật như lên cơn động kinh, nhưng tiếng trống phối hợp thì vô cùng hoàn mỹ, không có chút kẽ hở nào. Tiếp đến là ba tay guitar, trong đó có trình nhiên đặt tay lên dây đàn. Đương nhiên đem so với dân chuyên nghiệp như Sa Nam La Mộc, Ninh Viện thì trình nhiên chỉ có tác dụng hòa khúc, vai trò không quan trọng. Mặt như hồ nước động, lòng như có sấm rền. Tim Trình Nhiên đập lung tung beng loạn xạ ngầu, đứng trên sân khấu chưa từng trải qua, phía dưới là hàng vạn người, tâm tình không sao ổn định được. Máu như sôi lên, từng cơn rùng mình theo xương sống chạy lên đầu. Khi Sa Nam La Mộc đột nhiên đánh mạnh vài nốt nhạc, tần tây chăn cho violin trở lại dương Cô cầm lấy micro, tiếng hát truyền ra. Trên bãi cỏ, dù mơ rơi, mọi người bị khúc nhạc mở đầu khơi lên chú ý, dương tay nghe tiếng hát. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 255, cánh cửa địa ngục mở ra rồi. 2. Thật êm, tai lại là kiểu hát quỷ dị kia, giống phong cách của bài hát bị trùng kia y hết, hết sức độc đáo khác biệt. Không, lần này lợi hại hơn nhiều. Nhanh quá, cô ấy hát gì thế một sáng sương mù lạnh, thấm ướt lễ phục. Là thấm ướt lễ phục đen, phải rồi răng đầy đá lát đường, cha cúi đầu cầu nguyện. Chính phủ thành phố Sơn Hải lần này thực sự chịu chơi, chất lượng âm thanh trong hội trường rất tốt, dù hoàn cảnh mưa gió, tiếng hát của tần tây chân vẫn truyền tới tai từng người xương không thổi tan, là ai nhẹ dạo bước, không kịp khóc nữa rồi, viên đạn xuyên qua cướp đi làn hơi ấm. Cùng với đoạn thoại như thế, Tần Tây Trăn đưa tay ra, ngón cái cong lên, ngón trỏ rũi thẳng, những ngón khác co lại, thành khẩu súng chĩa về phía khu VIP. Bằng, Uông Trung Hoa và Triệu Nhạc ở rất gần, tất nhiên nhìn thấy rõ ràng động tác này, một trận khủng hoảng tràn ngập trong lòng, tựa hồ, cánh cửa địa ngục vừa mở ra. Tần Tây Trăn phiêu đi trong tiếng hát. Giống như đội xe tăng tập trung trên bình nguyên đẫm sương sớm, từng chút một tích góp thành khí thế rời non lấp biển. Trình nhiên suýt lạc nhịp đàn, bài ca ấy tái hiện rồi, tuy không đúng ký ức, nhưng mang hương vị mới. Còn nhớ năm xưa bài hát này được hơn 50 đài truyền hình khắp châu Á cùng phát đi. Đó cũng là thời đại Internet chưa phát triển, đài truyền hình vẫn là kênh truyền bá chủ yếu, có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Lễ hội âm nhạc này đương nhiên không có quy mô ấy, Không có nhiều đài truyền hình tường thuật trực tiếp, nhưng nó xuất thế rồi, trình nhiên muốn biết những kẻ ở ghế VIP kia tiếp chiêu thế nào. Vừa nghe bài hát này, mọi người lập tức liên hệ với tranh cãi trước đó vì phong cách này quá đặc biệt, có thể nói giới âm nhạc bây giờ chưa từng nghe qua. Người chỉ cần có chút kiến thức âm nhạc nghe một cái sẽ nhận ra hai bài hát trước và sau này chỉ có thể do một người sáng tác vì nó mang đậm phong cách cá nhân, cảm thụ rõ ràng nhất. Chính là triệu nhạc và ung trung hoa, bãi cỏ vạn người kia, chẳng có chút huyên náo nào, khắp đất trời chỉ còn tiếng hát, tiếng mưa rơi và nhạc hòa quyện. Còn xung quanh bọn họ thì im phang phác, sự im lặng tới khủng bố. Những đại biểu của công ty băng đĩa, nhà sản xuất âm nhạc, nhà bình luận, người trong giới phim ảnh, đều im lặng nghiền ngẫm Trong phòng tường thuật trực tiếp, tiếng hát của tần Tây chăn khiến từng cơn da gà dễ chịu gợn lên trên người vương thế phong. Hắn hiểu vì sao tần khắc quảng bình thản thế rồi, hắn đảm bảo mười mấy đài truyền hình, phát thanh các nơi đang phát lễ hội âm nhạc này, dù là dẫn chương trình hay khách mời đều đang tĩnh lặng nghe hát. Mưa bay tán loạn, gió đêm lành lạnh, nhưng dưới giọng ca tần Tây chăn mọi người như bị thôi miên, không thấy ướt, không thấy lạnh, chỉ thấy bài hát này nghe bao nhiêu cũng không đủ. Cảnh tượng này, giống như giới âm nhạc khô hạn bao năm, gặp được mưa rào, Bọn họ tận tình hưởng thụ thời khắc sung sướng đó Một hình ảnh đã từng hồn nhiên xuất hiện tàn nhẫn và ôn nhu Thời điểm yếu mềm tới chúng ta cùng nhau cầu nguyện tần tây chăn hát tới đó dừng lại Tay trống cùng ba guitar cũng dừng theo Bên cạnh có đàn điện tử, tần tây chăn ngồi xuống Mười ngón tay như đều có sinh mệnh Nhảy nhót trên phím đàn, âm thanh phát ra, vạn vật im tiếng Tiếng ca thống trị cả không gian biến mất Mọi người cảm giác như ngồi trên tàu lượt Lao vút lên cao nhất đột nhiên dừng lại Nhìn trước mắt là con dốc lớn có thể lao thẳng xuống một cách sảng khoái đã đợi Nhưng cứ dừng trên đó Tần tây chăn ngồi trên cái ghế nhỏ Đèn pha sau lưng chiếu lên người cô Làm toàn thân cô như phủ lớp ánh sáng Từng sợi tóc rối hiện lên rõ ràng Vì sao không hát nữa Tiếp tục đi chứ Phía sau là gì Thật khó chịu Mau hát đi Trên bãi cỏ Nhưng sinh mệnh bị đóng băng sống lại Tiếng nói chưa thỏa mãn vang lên. Khu vực khách VIP, có người cựa mình, điều chỉnh lại tư thế ngồi. Lúc này, mới nhận ra, vừa rồi nghe tới nhập thần không chỉ có mình, bài ca này quá độc đáo, hơn nữa so với bài ca ban đầu, độ tiếp nhận sẽ cao hơn nhiều. Ca từ, vân điệu, tổ khúc càng dễ nghe càng phong phú hơn. Cực phẩm. Sau đó trên màn hình siêu lớn mọi người thấy Tần Tây Chân vừa chơi đàn quay lại nhìn một tay đàn. Cô ấy nhìn ai thế? Gì vậy? Tần Tây Trăn mỉm cười, đầu hơi nghiêng nghiêng, ánh mắt tinh nghịch, nhìn tự nhiên nhưng đó đều là hiệu quả sân khấu mà hai người thương lượng trước. Cô không làm gì cả, giữ hình tượng của mình, vai ác do Trình Nhiên đóng. Nhưng cô ấy dừng hơi sớm rồi, còn phải hát một đoạn nữa cơ mà. Trình Nhiên chợt hiểu, Tần Tây Trăn muốn chia sẻ giây phút này với mình, y đi lên phía trước, cảm thấy khớp xương như dỉ xét, cơ mặt cứng đờ, nắm lấy micro, rồi... 3 giây, 5 giây, chả có gì xảy ra hết. Y khớp rồi, choáng ngợp, ánh đèn, khán giả rồi cả cái mặt to đùng đoàn của mình xuất hiện trên màn hình, làm miệng y như khóa chặt. Sao vậy? Hát hay làm gì thì làm đi chứ, chàng trai đó định làm gì? Khán giả xem qua màn hình càng nhìn rõ khuôn mặt đơ như xác chết của trình nhiên. Rồi một hồi tiếng đàn cao vút trói tay vang lên, trình nhiên giật mình tỉnh lại, hít một hơi nắm chặt micro. Rồi y nhận ra, ký hiệu sen nhai sơ này Không phải rẻ đâu Ban tổ chức ăn chơi thật đấy Không biết lát bỏ túi mang về có ai để ý không nhỉ Khán giả đang hồi hộp nếu biết Trình Nhiên nghĩ gì Chắc học máu tập thể Bài hát này không phải của các ngươi Bắt đầu rồi, mọi người nhìn Trình Nhiên chỉ tay về phía khán đài VIP Vẫn là phong cách hát kỳ lạ đó Giọng hát rất bình thường Nhưng lần này nhả chữ rõ ràng hơn Các ngươi đều có tội Đều phạm phải tội lỗi khác nhau Ta có thể quyết định ai đúng Và ai yên giác ngàn thu tranh luận trả giải quyết Được gì đâu trong đêm dài vô tận này Hãy ngậm miệng lại đó là ân huệ duy nhất Hối hận cũng chẳng có đường Lui nhân danh cha để ta phán quyết lời Bài hát đậm chất ám chỉ Bãi cỏ huyên náo Nói một câu không dễ nghe Giờ đã tới lúc kết thúc của lễ hội âm nhạc Lại là đêm mưa lạnh Cả đống tới đây không phải vì âm nhạc Mà muốn xem hai bên đối chất Nên họ biết thời khắc tới rồi Trước đó không ai biết Triệu Nhạc và Uông Trung Hoa ở đâu Ngón tay của trình nhiên cho họ biết đáp án Ánh mắt toàn bộ hội trường chiếu vào đó Triệu Nhạc chết đứng Uông Trung Hoa nhìn quanh Nhiều người ông ta quen biết đang cười nhẹ Ông ta quá quen nụ cười che giấu sự hả hê đó rồi Trình nhiên không hát nữa mà chuyển sang nói chuyện bình thường Mời nhân viên công tác đưa micro cho anh Triệu Nhạc và thầy Uông Trung Hoa Đừng nói là chúng tôi không cho các người cơ hội lên tiếng Du hiểu mai phục sẵn Chạy tới mang cho hai người kia hai chiếc micro không dây. Lúc này ở các đài truyền hình đang tường thuật trực tiếp, cũng đủ loại phản ứng. Có người phấn khích, thưa các bạn nghe đài, hiện trường lễ hội âm nhạc đang xảy ra biến hóa kinh người. Có người nói nước đôi, thật bất ngờ, nhưng đây là tinh thần của lễ hội âm nhạc mà, không phải là buổi biểu diễn, mà là lễ hội, cùng người xem hòa làm một, nên có tinh thần giao lưu thế này. Chợ nhạc giật mạnh micro từ tay du hiểu. Uông Trung Hoa bình tĩnh hơn cầm lấy xem kỹ micro xem có gì khác thường không. Trong dự liệu tệ nhất của Uông Trung Hoa có khả năng phải đối chất, nên ông ta có chuẩn bị tâm lý, với lại lúc này mà né tránh rõ ràng là trột giả. Vừa nhận micro thì trình nhiên tiếp tục, Hey, Joe, bài hát này có phải phải của các người không? Nếu đúng thì hát tiếp đoạn sau đi, Bốn phía ổ lên xôn xao. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 256 Tuyệt đại phong hoa Lễ hội âm nhạc không như buổi biểu diễn, không khí ở hiện trường thoải mái hơn nhiều. Mọi, người có thể ngồi bệt dưới đất, có thể mang theo đồ ăn, mang theo lều bạt nghe ca hát, ghi âm ghi hình thoải mái, không cấm. Chưa tới lúc biểu diễn có thể mang loa ra hát giao lưu với nhau, chuyện trên hát, dưới hát là bình thường. Nhưng lần này rõ ràng không phải như thế, bên kia đang thách thức hai người lên án tần tây chăn đạo nhạc của mình, hát tiếp đoạn sau của ca khúc có phong cách giống hệt, thế nên bốn bể sôi sục. Chợ nhạc khủng hoảng tốt độ, từ khi xuất hiện một bài hát mang phong cách tương tự là hắn biết chuyện chẳng lành rồi, còn đang vắt óc nghĩ cách đối phó xảy ra chuyện như thế. Cả môn mép như uông trung hoa mặt tối sầm không cách nào ứng phó. Giọng trình nhiên cứ như bùa đòi mạng của Diêm La, này, cho 10 giây nhé, 10, 9. Ở dưới bãi cỏ, người được dương hạ bố trí phân tán khắp nơi hô theo, 10, 9, 8, 7, 6. Khi trình nhiên hô tới 6 thì phía dưới toàn bộ khán giả đã đồng thanh, tiếng hô vang dội át cả mưa gió. Mấy vạn người đồng loạt hô lên, tiếng hô chấn động 9 tầng trời, 5, 4... À, đó là cảnh tượng thế nào đây Gió xuân thổi tới cũng tàn đi Tuyết trắng chưa đạp đất đã tan nát Dù có là đêm mưa mênh mông cũng không át được tiếng hồ Không ít người giới âm nhạc ngồi khu viết bị hàng vạn ánh mắt nhìn tới Dù biết không nhắm vào mình cũng lạnh toát người Một ý nghĩ bốc lên trong lòng thằng nhóc đó độc ác quá Thế này khác nào dồn người ta vào chỗ chết Tay triệu nhạc nắm micro đã trắng bệch Uông Trung Hoa bất an ngọ ngậy trên ghế Đối diện tiếng hô như biển gầm, không tên nào nói ra được bất kỳ lời nào, cổ họng chỉ có tiếng nuốt nước bọt. Bọn chúng lần đầu cảm thụ bạo lực dư luận đáng sợ thế nào? 3, 2, tất cả vẫn đến ngược. 1. Tiếng hô vừa chấm dứt, tiếng ồn khủng khiếp gấp bội bùng lên, "Không hát tiếp được thì các ngươi là đồ ăn cắp vô sỉ, chết cả đi!" tiếng chửi bới liên tiếp, Triệu Nhạc sũng rời, chân tay chỉ muốn quay đầu bỏ chạy, Uông Trung Hoa nhũn ra trên ghế. Tất cả những lời họ nói trước đó sẽ thành cái tát đanh gọn tát lại chính mặt họ. Còn trình nhiên đếm xong lùi vào ẩn mình trong bóng tối sân khấu, đêm nay y không phải nhân vật chính, chừng trị hai kẻ kia cũng chỉ là tiết mục phụ mà thôi. Nhân vật chính chỉ có một là cô ấy. Tần tay chăn múa trên phím đàn, bài hát tiếp tục, tình cảm ấp ủ nãy giờ giống như tầng tầng sóng biển ập tới, đưa bài hát lên đỉnh cao, hỡi cha nhân tử con đã lỡ xa chân. Không nhìn ra đâu là vương quốc tội lỗi, xin hãy tha thứ cho sự tự phụ của con. Không có ai để nói, không có ai để tỏ, thật khó chịu được, bởi sau hào quang đều hẳn nỗi đau. Âm nhạc lại tiếp tục, lễ hội lại tiếp tục, nhưng có thứ đã thay đổi hoàn toàn. Người ở khu vực VIP đã không thèm để ý tới hai kẻ như người chết kia nữa mà nhìn lên sân khấu. Bóng dáng mảnh mai tinh tế đó, như đang tỏa ra thứ ánh sáng kinh động thời không. Con... Dân chìm vào giấc ngủ. Trời vừa mới sáng tinh mơ. Đúng thế, trời đã sáng rồi. Vẫn là cách hát nhanh giống trước kia y hệt, âm luật hòa âm cực kỳ phong phú, tạo thành ca khúc gần như hoàn mỹ. Khi Tần Tây Chân hát xong, khi câu trời đã sáng rồi như tiếng thì thầm vừa dứt, hội trường im áng. Khi mọi người còn đang chìm trong nỗi buồn mang mác vô cớ, đại khái chừng 10 giây sau, Tần Tây Chan thay đổi nhạc cụ, chuyển sang guitar, ngồi trên ghế Các khúc câu chuyện thời gian bắt đầu. Một phong cách khác nữa, đây là khúc hát chậm, chúng ta hãy cùng nghe. Trên đài phát thanh, dẫn chương trình tường thuật tình huống hiện trường, mọi người tựa hồ từ thế giới lạnh lẽo diễm lệ mà tuyệt vọng, theo cùng tiếng đàn, tới tuổi thanh xuân đầy hoài niệm. Tần Tây Trăn vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Trình Yên, khi đó cô không ngờ được sẽ có một ngày mình sẽ hát bài hát đó trước vạn người của lễ hội âm nhạc. Thiếu niên, trên sân khấu liên hoan tốt nghiệp ấy,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 Quả nhiên trình nhiên lại lần nữa cầm micro đi lên, bài hát này có phải là của các người không? Hát tiếp xem nào, để tôi đếm nhé. Khán giả thoáng sững sờ rồi cười nghiêng ngả, quá hay, quá tuyệt, phải như thế mới đúng. 10, 9, 8 Đám đông vừa cười vừa hô dung trời, cái này, cái này là trẻ con đánh nhau à? Người trong giới giờ khóc giờ cười, phía bên kia triệu nhạc và ung trung hoa mặt cắt không ra máu, làm họ chỉ muốn che mặt không đành lòng nhìn. Hai người này trêu chọc vào ai thế? Tiếng đếm ngược kết thúc, phía ghế VIP vẫn im lặng, Tần Tây Chân tiếp tục hát. Câu chuyện thời gian như mang theo vô số ngày xưa cũ của mọi người, đem giấc mộng thiếu niên cuồng nhiệt đi xa. Tiếp đó là bài nhạc rock, đều chọn C. Bài hát này thì học sinh nhất trung gần như thuộc lòng rồi, âm nhạc quen thuộc vang lên là cả đám kích động hú hét. Tần Tây Chân cũng rất tâm lý. Chĩa micro xuống dưới sân khấu để nhìn cái miệng cùng nhau hét lên bằng đủ mọi tông giọng cao thấp khác nhau. Tôi dầm mưa vào tháng 11. Nghe cậu mắng tôi không có triển vọng. Vì giấc mộng mà tự thiêu cháy bản thân. Không cần tạm dừng lại một cách tầm thường. Đáp án của cậu đều vô nghĩa. Cho nên câu nào tôi cũng chọn C. Đều chọn C. Mấy chiếc xe đi qua hội trường phải nối nhau dừng lại. Kinh hãi nhìn về cùng một phía. Nơi phát ra âm thanh kinh khủng. Kết thúc bài hát. Tất nhiên là, ê, có phải bài hát của các người không? Bài hát tiết tấu nhanh sôi, động đưa không khí hiện trường sôi sùng sụp, tần tây chăn lại hát khi em đã già. Khi em già rồi, mái tóc đã bạc, thiêm thiếp giấc ngủ. Khi em già rồi, chẳng đi được nữa, lim dim bên bếp lửa. Lấy cuốn sách xuống, thông thả đọc hồi ước lại ánh mắt năm xưa. Đó là bài hát ở thời không khác. Nhà thơ William Butler II của Alan dùng sự thâm tình để biểu diễn, giờ được hòa âm lại, tái hiện không gian này. êm ái mà xúc động. Rồi, ê, bài hát này có phải các người không? Thực sự là tát vào mặt người ta bằng đủ 9981 kiểu mà. Chỉ vào tim hỏi ái tình, còn cái gì có thể ca tụng ái tình, tần Tây chăn cho mọi người đáp án. Đừng nên nhắc lại chuyện đã qua, vì đời người vốn đã quá nhiều mưa gió dù cho không thể xóa sạch ký ức. Yêu và hận vẫn còn chôn chặt trong lòng hãy cắt đứt quá khứ đi Và sống tốt hơn vào ngày mai nhé Anh sẽ không còn phải khổ sở hỏi thăm tin tức của em nữa Đây là tuyệt khúc đẹp đau thương của Trương Quốc Vinh Là tuyệt đại phong hoa và bi kịch chấn động Lần nữa được Tần Tây Trăn tái hiện ở sân vận động này Trình nhiên cay cay sống mũi Lần này tạm tha cho hai tên khốn kiếp đó Trình nhiên không đứng ra chất vấn phá hỏng thứ đẹp đẽ này Toàn bộ sân khấu bị tiếng hát của Tần Tây Trăn làm si mê Nhưng cô chưa dừng lại, ở tất cả đài truyền hình, nhân viên công tác phấn khích tốt độ, tỷ lệ người xem đang liên tục đột phá kỷ lục. Từ nhà bình luận âm nhạc, nhà sản xuất đều chấn kinh. Hát nhanh, chữ tình, rock, giờ lại tới bài hát tiếng Anh lớp vinh yêu quãng sáo. Âm vực của Tần Tây chăn quá rộng, chưa từng có ca sĩ nào có thể khống chế âm vực tốt như vậy. Tiếp đó là ca khúc tiếng Việt một đời yêu thương. Lá vàng rơi ngập đường trần thế. Bắt đầu... Kết thúc chẳng đổi thay biển khổ nổi lên trường yêu hận thế gian này ai thoát khỏi số mệnh ở thời không khác chỉ cần tiếng nhạc vang lên sẽ khiến người ta nhớ tới đoạn thoại kinh điển từng có một phần tình cảm chân thành đặt trước mặt tôi nhưng tôi không biết trân trọng khiến cho vô số nam nữ rơi lệ có phải của các người không có phải của các người không có phải của các người không từ đầu tới cuối hai kẻ nhận micro ở trên khu khách vip không phát ra tiếng nào Im lặng như chết Cứ như thế từng ca khúc kinh thế hãi tục oanh kích giới âm nhạc Làm người ta run dẩy Một ca sĩ tài hoa quán tuyệt thế gian như vậy Sao có thể đi đạo nhạc của triệu nhạc Dù lấy ca khúc do Uông Trung Hoa sáng tác cả đời ra so sánh Thử lấy ra xem có mấy bài hát đấu lại được Lại có thể xuất hiện như bão tố oanh tạc thế này không Trong mắt tất cả mọi người Giờ xương cốt của triệu nhạc Uông Trung Hoa e là lạnh ngắt rồi Gần kết thúc buổi biểu diễn, Tần Tây Trăn nói bản hoàn chỉnh của vết thương chiến tranh xin tặng cho mọi người. Lúc này Dương Hạ đã tổ chức mọi người phát danh sách bài hát cho khán giả, nhiều người nhận ra. Bài hát này của Tần Tây Trăn từng trùng bài với hy vọng trong mắt trẻ thơ của Triệu Nhạc thì nhiều hơn không ít. Du hiểu lại ân cần tới phát tận tay Triệu Nhạc và Uông Trung Hoa mỗi người một bản. Mặt cả hai đã như người chết, không còn tí phản ứng nào. Ở buổi tụ hội ngày hôm đó, Trình nhiên mới chỉ hát một đoạn mà thôi, chưa phải toàn bộ nội dung, lúc này tần tây chăn bù đắp toàn bộ. So với thứ bán thành phẩm của trình nhiên, đây mới là tinh túy. Nỗi sợ hãi khắc trên nét mặt trẻ thơ, xe tăng cày nát cánh đồng lúa mạch nơi nó đi qua. Hình dáng bồ công anh đang bay tán loạn trong tuyệt vọng. Cô ấy chỉ hát và chỉ nghỉ, bài hát ngăn thương vong chiến tranh, còn hy vọng gì động lại trong ánh mắt trẻ thơ. Phải chăng là sân vườn có chiếc xích đu và kẹo chứa đầy trong túi? Thù hận đã đánh bóng ngọn lưỡi lê, bạo ngược hung tàn nơi viễn phương. Nếu nói trước đó ung Trung Hoa không thốt lên được lời nào, thì giờ muốn học máu, cô gái với tài hoa tuyệt thế như vậy, cơ hội vốn đã ở trong tay mình. Vậy mà chính mình đánh mất, đổi lại bằng thứ hàng nhái đang ngồi như người chết bên cạnh này sao? Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 257 Tạm biệt Mưa như thác đổ, mỗi một nghệ sĩ lên sân khấu được 30 phút tới 40, đủ biểu diễn 6-7 bài hát, còn màn biểu diễn cuối cùng của Tần Tây Trăn. Tổng cộng 10 bài hát, thêm trình nhiên xen vào, trước sau mất gần 1 tiếng, nên khi lễ hội âm nhạc kết thúc là 10 giờ 30 phút. Những lần trước tới lúc gần kết thúc là hiện trường trở nên thưa thớt rồi, nhưng lúc này nhiệt độ vẫn chưa tan, ai nấy vẫn còn ngâm nga ca khúc Mình Thích, kích động bàn tán. Chợ nhạc và Uông Trung Hoa đã lặng lẽ rời đi trước khi kết thúc, chẳng ai bận tâm tới nữa bọn họ. Đừng nói sự nghiệp hai kẻ này trong giới âm nhạc tới đây là chấm dứt, nhắc tới chỉ tổ làm hỏng bầu không khí, chúng còn dũng khí đi ra đường cho người người phỉ nhổ cũng khiến người ta phục rồi. Chỉ e sau này đi ăn xin có người nhận ra còn đạp vào mặt. Huyên áo vẫn còn, quá giờ rồi mà trong phòng tường thuật trực tiếp, cả dẫn chương trình và khách mời vẫn đang hồi ước lại từng ca khúc. Vì đây là lễ hội âm nhạc đề cao tương tác với khán giả, tần tây chăn tới bên dìa sân khấu, mưa lớn làm cô ướt sũng, cùng với khán giả hòa vào làm một. Đây là sân khấu thêm, cũng kết thúc rồi, bảo vệ lúc này đã lơ lỏng, có người leo lên sân khấu tặng hoa, chụp ảnh, Chẳng mấy chốc hoa dưới chân cô đã thành ngọn núi nhỏ, đây là điều cô cũng không ngờ được. Học sinh ở nhất trung lúc này tự giác bao vây quanh tần tây chăn duy trì trật tự, hạn chế khán giả quá khích. Triệu hải hoa nhìn tần tây chăn, phụ nữ trung niên một tay nuôi con khôn lớn còn gây dựng sự nghiệp đáng ngưỡng mộ ẩm bẩm. Mẹ biết mà, mẹ và con bé đó là một loại người, rất kiên cường, dù bao nhiêu vùi dập vẫn sẽ kiên cường đứng lên. Con cưới được nó sẽ là phúc phận vô cùng đấy. Những tiếng hoan hô, những bàn tay vươn tới mong được chạm vào tay Tần Tây Trăn, dù được đám học sinh bảo vệ, cô vẫn bị dòng người cuối đi. Tần Tây Trăn hết sức lúng túng, vừa mỉm cười bắt tay với khán giả, gật đầu cảm ơn, ánh mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng thấy trình nhiên ở bên dìa sân khấu. Đó là người cô thực sự muốn cùng chia sẻ niềm vui lúc này. Không ngừng có người chen tới, cô không thể tách được làn sóng người trước mắt ra, cứ như thế nhìn khoảng cách hai bên xa dần. Ánh mắt cô hoảng hốt như con chim bị kinh hãi. Bên kia đám đông, trình nhiên dơ tay lên vẫy, dùng khẩu hình nói hai chữ. Tạm biệt. Tần tay chăn dốc hết sức tách đám đông ra cũng chỉ vèn vẹn tiến về phía trình nhiên hai bước, sau đó lại bị đám đông đẩy đi. Đến lúc bảo an nhận thấy tình hình mất kiểm soát tuét còi chạy tới duy trì trật tự, cô ngẩn đầu lên, mưa dưới ướt mặt, tầm nhìn mơ hồ đã không thấy trình nhiên đâu nữa. Câu chuyện liên quan tới Tần Tây Trăn ở lễ hội âm nhạc lưu truyền rất nhiều phiên bản. Có người nói khi đó kết thúc một cái, có mấy công ty băng đĩa lớn trong nước đều tranh giành có được chữ ký của Tần Tây Trăn mà đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Nhưng cuối cùng vì sao Tần Tây Trăn chỉ công ty âm nhạc động địa quy mô không lớn của Trần Mộc Dịch thì nhìn từ góc độ nào cũng khiến người ta không cách nào lý giải được. Có lẽ vì Trần Mộc Dịch cho Tần Tây Trăn quyền tự chủ lớn nhất, điều kiện đưa ra cực kỳ ưu đãi chăng. Dù sao thì khi các công ty lớn bận đánh nhau thì Trần Mộc dịch vươn lên thành con ngựa ô lớn nhất, thu lấy thắng lợi cuối cùng. Còn triệu nhạc thì từ sau buổi tối hôm đó hoàn toàn biến mất. Ở trong cái nghề này muốn biến mất là quá dễ dàng, không có tác phẩm, không tuyên truyền, không biểu, diễn. Vậy là cứ như thế biến mất khỏi tầm nhìn mọi người thôi. Hắn như bốc hơi khỏi nhân gian, không rõ sống chết. Uông Trung Hoa không được may mắn như thế, ông ta là người có danh tiếng lớn, Lại còn ký hợp đồng với anh chỉ nhiều mối quan hệ và ràng buộc, không phải cứ vậy trốn trong nhà đóng cửa là xong. Danh tiếng của ông ta tổn hại nặng nề, biên khúc cho triệu nhạc chưa nói, còn thề thốt đảm bảo đó là ca khúc của hắn. Dùng nguồn luận kịch liệt nhất nhắm vào bậc đại sư trong giới như Tần Khắc Quảng, dùng thủ đoạn dơ bẩn vùi dập Tần Tây Trăn. Ông ta thiếu điều bị đóng dấu thiên hạ đệ nhất vô sỉ lên chán, các chương trình âm nhạc mà ông ta tham gia đều công khai tuyên bố không hợp tác nữa. Ba hạng mục quan trọng đang đàm phán bị đối phương dùng đủ loại lý do hủy bỏ, giải thưởng âm nhạc ông ta được đề cử cũng gạch tên, lý do là tác phẩm có hiểm nghi cần xem xét lại. Thậm chí xảy ra phản ứng dây chuyền phe đối lập trong Anh chỉ muốn loại bỏ Ung Trung Hoa để tránh ảnh hưởng danh tiếng của công ty. Nhưng thế lực Ung Trung Hoa không phải nhỏ, kết quả cuối cùng chưa rõ, nhưng từ nay tiền đồ gập gành là chắc rồi. Lễ hội âm nhạc ở thành phố nhỏ vì bối cảnh đặc thù của lễ hội du lịch quốc tế, Thêm vào Uông Trung Hoa, triệu nhạc gây ra vụ lùm xùm lớn khiến sự xuất hiện của Tần Tây chăn càng thêm trói lọi. Trong những ngày sau đó, các đài truyền hình lớn nhỏ ở Tây Nam liên tục phát ca khúc của Tần Tây chăn Một câu hỏi rất nhiều người tò mò, đó là ca khúc Tần Tây chăn hát là do ai sáng tác? Chuyện này cũng được người ta tìm tòi. Có người căn cứ vào các loại quan hệ, như chỗ ban nhạc của Tần Tây chăn xác nhận tên tác giả 6 ca khúc, tới từ hai người. Một là Trình Bân... Một là cách cách vu, đây hẳn là biệt danh, trong giới giải trí đặt nghệ danh cho mình, thậm chí cả nghệ danh tiếng Anh không có gì lạ. Tức thì trong giới bàn tán, hai người thần bí trống, lương mạnh mẽ cho tần Tây Trăn là thần thánh phương nào. Trình Bân là tên người thật, tin rằng người tài hoa như thế sẽ bị phát hiện thôi. Còn cách cách vu, phải chăng là tần khắc quảng, nguyên do ông phải lấy nghệ danh khác để ủng hộ con gái cũng dễ hiểu. Người nào có hiểu biết thì không lạ tần đại sư không thích nhạc lưu hành, hẳn là không muốn tên bài hát đó lẫn vào tác phẩm cổ điển của mình. Giải thích hợp lý nhưng sự thực có đúng không thì chả ai rõ, tóm lại là rất thần bí, riêng điểm này đủ người ta suy đoán vô tận. Có lẽ thời gian là chìa khóa giải đáp mọi bí mật. Lễ hội âm nhạc rời xa dần, mọi huyên áo cuối cùng cũng quay về yên tĩnh. Lễ hội du lịch quốc tế cũng kết thúc, Bình Phàm mới là âm điệu chính trong cuộc sống của đại đa số mọi người Nhưng truyền kỳ thì vẫn truyền miệng nhau trong đường lớn ngõ nhỏ của Sơn Hải Thành phố nhỏ vì xuất hiện Tần Tây Trân làm mọi người thấy vinh dự Trong thời gian đó Trình Nhiên cùng mẹ tham gia hôn lễ của người thân Trong hôn lễ đó có người thề thốt Tần Tây Trân là cháu gái của bà cả của dì Tám Ba đời nhà hắn làm nhiều người ổ lên hâm mộ Trình Nhiên khi đó cũng bật cười Hiệu ứng danh nhân ở thành phố nhỏ sâu trong nội địa là rất lớn Ngay cả loại ca sĩ vớ vẩn như triệu nhạc trước kia còn khiến nhà nhà biết tới nữa là... Còn về phần bản thân trình nhiên, tính y vốn có chút cô độc. Tần Tây chăn đi rồi, lại càng lặng lẽ hơn, mỗi ngày tan học đi qua tiểu viện kia ở Tích Thủy Nham, trong đó thì thoảng cũng truyền ra tiếng đàn ca, khiến y nhớ tới cô gái cùng mình ngồi ở bờ kẻ tán gẫu nhớ tới sa nam lam mộc hào sảng, nhớ tới lưu bùi điềm đạm và ninh viện ca tính. Nhớ tối cảnh họ ngồi quây quần quanh bàn đá vui cười. Ở nhất trung, tần tây chăn càng là truyền thuyết, phòng âm nhạc cô hay dùng dạy học thành thánh địa của học sinh. Chỉ là trên con đường này không còn bóng hình xinh đẹp đó nữa. Có lẽ chỉ có ông chủ ở quán canh móng gió còn nhớ tối tối có đôi nam nữ hết sức đẹp đôi thường ăn canh móng giò ở quán mình. Một buổi chiều đi học bình thường, Trình Nhiên ngồi ở hàng ghế số 2 từ dưới lên trên xe buýt tới nhất chung, tai nghe vào tai. Trong đó truyền ra bài hát đang từng bước thăng hạng trên bảng những ca khúc hay của đài truyền hình tỉnh. Ta cưỡi bạch mã, đi qua tam quan, thay một bộ đồ trắng, trở về trung nguyên. Dời bỏ tay lương chẳng ai quản nữa, trái tim này chỉ một lòng nghĩ tới Vương Bảo Xuyên. Lúc này đã là nhập hạ, ve kêu ồn ào, mặt trời nóng bức xuyên qua cây ngô đồng lá xanh mướt, loang lổ như da báo lên gương mặt thiếu niên. Gió mát từ từ thổi, Trình nhiên bất giác khép mắt lại khẽ ngâm nga theo. Trong tiếng ca ấy, cảm giác bản thân cũng đang cưỡi bạch mã, vượt qua hoàng nguyên, chạy về phía vùng đất rực rỡ ánh sáng. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Trường 258 phải kiếm được nhiều tiền hơn Mặt trời ngày ngày vẫn mọc lên theo thường lệ Thời gian vội vã trôi đi Từ lễ hội âm nhạc mở màn đầu xuân Tới lúc mùa xuân sắp đi xa này Thế giới cũng không ngừng biến đổi Tháng 5 Trong nước thực thi cải cách chế độ nhà ở phúc lợi Thủ tiêu chế độ phân phối nhà ở Chuyển biến thành nhà ở thương nghiệp hóa Thời đại nhà thương mại vì thế mà tới Bất kể là lợi ích hay tệ nạn Của chế độ phân phối nhà ở đều đã thành quá khứ Tài phú ngủ say trong bị đánh thức Rất nhiều nơi giàu lên trong một đêm, tiến trành thành thị hóa phát triển với tốc độ chưa từng có. Tiến trình ấy tương ứng mang tới biến hóa mạnh mẽ về hoàn cảnh. Những tòa nhà thương mại cao chọc trời cứ thế nối nhau san sát mọc lên từ lòng đất, nhưng mọi người cũng mất đi ngôi nhà đã sống mấy chục năm. Vô số người đổ tới thành phố lớn sông Pha tìm kiếm thành công, rời bỏ quê hương. Thậm chí, chặt đứt ái tình giang dở, chẳng biết bao người tọa nguyện. Rồi có bao người ảm đạm thu dọn hành lý từ bỏ giấc mơ Cuộc đời là thế Thứ có được đồng nghĩa có thứ phải mất đi Thời đại đó Thái độ của mọi người với nhà ở vẫn còn là Có mà ở là được rồi Hơn nữa trước đó thực thi chế độ phân phối nhà ở Kỳ thực đại bộ phận mọi người không thiếu nhà ở Nếu nói là đầu tư gì đó Lúc này chưa có thị trường nhà đất thành thục Anh mua nhà là phải trả một lần hết luôn Không có mua nợ Không có trả góp gì hết Lật xem báo chí, ngày nào cũng nói giá nhà đạt tới cao điểm, sớm muộn gì cũng gặp bong bóng. Kỳ thực lúc này giá nhà ở toàn quốc vẫn san sát nhau thôi, gần như chưa trình lịch lớn. Nhờ ở trong khu vành đai 2 ở Bắc Kinh mới 2008 một mét vuông, chẳng ai nghĩ nó sẽ thẳng lên tiền vạn. Trình nhiên cũng từng nghĩ có nên chăng đầu tư một khoản tiền mua quách nửa con phố. Vụ đầu tư này cũng khả thi lắm, làm một vụ là ung dung ngồi mát ăn bát vàng nhưng chỉ có thể coi là vụ đầu tư lâu dài, trừ khi là hiện giờ không tìm ra chỗ tiêu tiền, nếu không thứ đạn dược mở mang bờ cõi này có thể làm được nhiều thứ, chẳng nên đầu tư vào nhà. Kinh doanh Boss Game vẫn tiếp tục, qua năm mới, tam quốc sát ca vang thẳng tiến, cái trò chơi mới đầu vẻn vẹn phổ biến ở khu phía Bắc dần sức ảnh hưởng đã lan tỏa bốn phía. Thông qua quảng bá của báo Vi Tinh, đã đổ bộ tới rất nhiều thành thị lớn trong cả nước, Từng đốm lửa bắt đầu cháy lên ở Bắc Kinh, Quảng Châu, Thâm Quyến. Phải nói rằng khứ giác thương nghiệp của người ở thành phố lớn đúng là nhạy bén, nhiều người tới tận nơi, hy vọng thành đại lý tiêu thụ. Trong số đó thậm chí có người làm về xuất bản phát hành. Nội dung trên chuyên mục Boss Game của báo vi tính gây ra bàn tán sôi nổi khiến họ nhìn thấy ngày thời cơ. Cơ hội có ở khắp nơi, quan trọng là mắt ai chuẩn hơn, nhìn xa hơn. Xuyên thấu thế tục nhiễu loạn thấy được cơ hội thực sự. Lúc này Trình Tề ở Thành Đô đã kiến lập được hơn 30 đại lý tiêu thụ ở thành phố lớn. Tam Quốc sát được sản xuất ở Sơn Hải, thông qua từng chuyến xe vận chuyển khắp nơi trên toàn quốc. Tháng trước có mấy người ở nam thành phố tới muốn tranh thủ quyền đại lý, tặng rượu lại tặng thuốc, anh từ chối hết. Trước kia trong đơn vị anh thấy nhiều người làm cái trò này rồi. Nếu ở khâu quan trọng giải quyết đều bằng kiểu đưa đút thế này thì đơn vị đó chẳng thể lâu dài. Có người trong công ty thấy anh quá cực đoan cứng nhắc, cho rằng công ty đang ở thời kỳ phát triển mạnh mẽ, có người làm chân chạy giúp, dùng được cứ dùng. Đành rằng chuyện này có thể du di, nhưng chuyện khác thì sao? Ít nhất anh muốn cho người khác thấy thái độ của mình, nếu là sáng nghiệp thì phải có quy củ. Trình Tê trong điện thoại thảo luận với Trình Yên, chỉ gần một năm thôi mà rõ ràng hắn chững chạc hơn nhiều, Trình nhiên ngáp một tiếng nói, chuyện này anh cứ quyết là được. a cái thằng nhãi này, thái độ gì vậy hả? Em mới chính là người đề xuất ra chuyện này, suối 74 anh em cùng tham gia, cũng là đứa nhiệt tình nhất, rồi bây giờ chưa gì đã lười biếng là thế nào? Trình Tê cười mắng, từ xưa cô út đã nói, trình nhiên là đứa thông minh nhất trong số 4 anh em, làm cái gì là tập trung toàn bộ tinh thần vào đó. Ví như thích xem sách, Có khi ngồi xem suốt cả buổi chiều không biết thời gian trôi đi. Chỉ có một vấn đề nho nhỏ, thằng nhóc này chẳng bao giờ thích cái gì quá lâu. Từ những thứ như hội họa, thơ ca, tới bóng đá, bóng rổ, chẳng có gì nó không biết, còn chơi không tệ nữa. So với người bình thường thì hơn đứt, nhưng nếu thực sự đem so với người chỉ chuyên về một thứ thì kém xa. Giờ nó lại bắt đầu dở quẻ rồi. Trình nhiên, cái tính này của em không sửa, sau này em định làm cái gì? Được, được vậy em nói. Trình nhiên biết điểm, yếu của mình. Nhưng y cũng đã qua rồi cái thời kỳ làm việc chỉ theo hứng thú. Dù hứng thú với tam quốc sát đã sụt giảm nhiều, y vẫn có quy hoạch cẩn thận. Về kênh đại lý thì chúng ta có thể thông thả lựa chọn. Em biết bản nhái đã xuất hiện rồi, nhưng không sao, anh đừng quá để ý tới nó. Chúng ta cứ ngoạm miếng đầu là được. Diễn đàn cần phải lập nên. Lần trước anh nói có hội trưởng của Hiệp hội Thiết kế Vi Tính ở Đại học Điện tử gia nhập công ty hả? Khi nào dành em phải gặp anh ta, giờ thì cứ làm diễn đàn boss game trước đi. Cái ngành nghề này mới mẻ, mỗi bước cần đích thân chú ý, chắc từng bước. Rồi rồi, phía bên kia điện thoại trình tề ôm chán, nghe thôi mà đã ù cả đầu. Cái thằng nhãi này, nó lười cũng mệt mà mà nó nghiêm túc càng mệt, nói thong thả thôi, anh còn ghi lại. Người mà trình tề nhắc tới tên là Nhâm Kỳ, học đại học năm thứ ba Đại học Khoa học Điện tử, từng viết bài cho báo vi tính, chuyên về chuyên mục nhỏ gọi là bí kíp công phòng trên Internet. Mặc dù tên chuyên mục rất quê, nhưng phải biết rằng mạng Internet trong nước khi đó mới khởi đầu. Nhiều phân loại chi tiết chưa có, một số kỹ thuật ứng phó với hacker được lấy tên vừa quê vừa nhiệt huyết như thế đấy. Boss game là loại trò chơi đấu trí xen lẫn bối cảnh câu chuyện, trời sinh đã là thứ thu hút dân công nghệ. Như phép tắc từ Boss Game D&D gần như thống trị game RPG của Âu Mỹ, rất nhiều game máy tính kinh điển kỳ thực đều thoát thai từ Boss Game. Trình tề làm Boss Game lại có quan hệ với báo vi tính, thu hút một số cao thủ vi tính tham gia không hề bất ngờ. Diễn đàn thảo luận có thể xúc tiền sự phát triển Boss Game, khiến nhiều người tìm được cộng đồng cùng sở thích để giao lưu. Như thế mới duy trì được đam mê của họ, đồng thời còn có thể thu thập nhu cầu của họ, điều chỉnh trò chơi. Lấy luôn là diễn đàn liên chúng đi. Ở mặt các đại lý, chúng, ta có thể đi theo mô hình siêu thị lớn hoặc trung tâm thương mại, có điều đó là hướng đi tương lai. Bây giờ cứ kiến lập lên lượng lớn đại lý, buộc chặt họ vào thuyền của chúng ta thì sau này mới có thể mở rộng. Nhờ vào tuyên truyền của báo vi tính, tới tháng 4, tam quốc sát tổng cộng bán ra toàn quốc 1 vạn bản, tới tháng 5 lên tới 2 vạn 3.000 bản. Trừ đi toàn bộ chi phí vật chuyển, in ấn, Phần trăm cho đại lý, cùng chi tiêu của phòng công tác lên chúng, lãi dòng là 60 vạn nhân dân tệ. Vào tháng 3 khi Trình Nhiên muốn bỏ tiền mua sân khấu biểu diễn cho tần Tây Trăn, tiền mặt trong tay y chưa tới 10 vạn. Đến tháng 5 đã có tới 60 vạn để phung phí rồi. Trình Nhiên không khỏi nghĩ, con chuột hamster mê tiền kia mà nhìn thấy con số này không biết sẽ có vẻ mặt thế nào. Có điều cô ấy cũng không rảnh, sự nghiệp vừa đi bước đầu, đang bận rộn lắm. Có lúc trình nhiên nghĩ nhất định mình phải kiếm được nhiều tiền hơn tần Tây Trăn chỉ vì muốn nhìn thấy khuôn mặt thành khát của cô khi thấy dãy số không trong tài khoản thôi. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 259 Thằng nhóc này là ai? 1 Khi trao đổi điện thoại với trình tề, Trình nhiên chủ yếu xác lập nội dung công việc cho phòng công tác liên chúng Để anh cả không đi chạch hướng thôi Còn chi tiết thì y không can dự Thậm chí vài quyết định trọng đại Trình nhiên không ý kiến Dù trình tề làm sai thì y không sửa lại Một là vì phải để trình tề tự tay làm mới có kinh nghiệm Hai là vì y Lười Y lười thật Trình nhiên cảm thấy gần đây mình càng ngày càng lười Càng ủy oải thì phải Ghét mấy chuyện dườm ra chi tiết Nếu không có chuyện lập diễn đàn thảo luận Y còn chả muốn hỏi tới Khi bảo Trinh Tê cùng vị cao thủ máy tính nhâm kỳ kia lập nên bộ phận kỹ thuật Trinh Tê còn hỏi một câu Chẳng lẽ boss game mà còn có thể làm thành game internet à? Đặc điểm lớn nhất của chúng ta là chơi ngoài đời thật mà Tạm thời Trinh Nhiên không giải thích nhiều với hắn Cứ thăm dò đã, lập nên ban kỹ thuật đi Rồi làm tới đâu phải xem năng lực thế nào mới quyết được Trinh Tê lại kể về quá trình quen biết với nhâm kỳ Mới đầu hai người quen nhau vì trong tên có một chữ đồng âm Cho nên coi là duyên phận Đều còn trẻ Vài bữa bia thôi là thân thuộc lắm rồi Chính nhiên phải thừa nhận Anh mình đẹp trai sáng láng Tính cách rộng rãi Ăn nói không kém Nếu thêm lịch duyệt Không chừng thành sức hút nhân cách Chỉ là thứ này cần thời gian mài rũa mới ngày một rõ ràng Cuối cùng trước khi cúp điện thoại Trinh Tê còn nói Mau mau kiếm lúc nào rảnh rỗi tới thành đô đi Nhưng kỳ biết em là người sáng tạo ra trò chơi này, hắn bất ngờ lắm, nói có rất nhiều ý tưởng muốn giao lưu với em đấy. Trình nhiên ập ừ, vừa mới sau Tết ra bản cập nhật xong, hai tháng chứ mấy, anh cả đã sốt ruột muốn bản tiếp theo rồi. Tam Quốc sát bây giờ dù làm thế nào thì cũng chỉ là thú vui nhỏ của y mà thôi. Khai thác vừa đủ mới không đánh mất hứng thú, so ra lúc này y càng hứng thú để ý tới công ty phục long của cha. Sự phát triển của Phục Long sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tương lai của Y, tới mộng tưởng làm đại thiếu gia của Y. Qua năm mới, trải qua nửa năm mở rộng, chiến lược lấy nông thôn bao vây thành thị của Phục Long đã gây ra chú ý ở trong tỉnh rồi. Chi nhánh của Trung Hải Bối Thác, Bác Thông ở Thành Đô bắt đầu thấy cảnh giác khi tiêu thụ liên tục suy giảm, nhưng mà phản ứng của họ vẫn còn quá chậm. Gần như toàn bộ cục bưu điện tuyến huyện và thành phố cấp 3 ở trong tỉnh đã thành khách hàng của Phục Long. Mấy công ty thông tin lâu năm đó lúc này mới nghĩ cách vãn hồi khách hàng của mình, nhưng mà bản thân bọn họ là chi nhánh thôi, nói khó nghe chút thì là đại lý cỡ lớn, nhiều. Chuyện căn bản không thể làm một cách tỉ mỉ giống như Phục Long được. Cảm thụ được uy hiếp của Phục Long, bọn họ báo cáo lên trên, đợi báo cáo của họ thông qua quy trình tới được tổng công ty ở Bắc Kinh. Quảng Châu lại còn phải đợi cao tầng triệu tập hội nghị để thảo luận. Thế nhưng nội dung thảo luận vẫn là vấn đề chiến lược thị trường ở Tây Nam, mấy đi mấy cái huyện với thành phố loại 3 Tổng lợi nhuận trong tỉnh cùng lắm sụt giảm 15%, so với toàn quốc thì tức là chưa tới 1%. Đây chưa phải vấn đề lớn, ai lại muốn bỏ công sức lớn tranh đoạt thị trường giá trị nhỏ như vậy, công ty tranh luận kịch liệt. Nhưng chẳng ai coi Phục Long là uy hiếp, cần tập trung lực lượng để dập tắt cuộc cách mạng đang ở trạng thái manh muốn này. Kết quả của hội nghị thượng tầng thì vẫn là tăng cường đầu tư vào Tây Nam, nhưng đầu tư vào cái gì lại gây tranh cãi. Khi tìm hiểu tình hình kỹ hơn thì bọn họ nhận ra trước kia kiến thiết cơ sở ở Tây Nam không đến nơi đến chốn Bọn họ tới với ý đồ khai thác thị trường chứ không bồi dưỡng nó, nên mọi thứ chỉ mang tính chất tạm bợ Giờ muốn triệt để giải quyết vấn đề thì bỏ nhiều tiền cải tạo nâng cấp thiết bị, vậy cách đỡ tốn kém hơn là tăng cường nhân lực cho Tây Nam. Cái công ty nhà quê lại còn đấu được với chuyên gia được đào tạo bài bản từ nước ngoài sao. Thế là đội ngũ lớn từ hỗ trợ kỹ thuật tới kinh doanh ở trên xuống, chi nhánh ở thành đô bắt đầu hoạt động, phái người đi lôi kéo khách hàng. Nhưng khách hàng bây giờ được phục long không tiếc công sức giáo dục tư tưởng nâng cao kiến thức đã không còn mơ mơ hồ hồ như trước. Anh chào hàng chúng tôi dùng thiết bị của anh à? Cũng được. Tặng quà cáp à? Chúng tôi nhận. Cơ mà nói đi phải nói lại thiết bị của các anh có gì hơn cái tôi đang dùng, dịch vụ chăm sóc khách hàng của các anh thế nào, máy móc mà xảy ra sự cố thì phí bảo trì bảo dưỡng ra sao. Một loạt vấn, đề đặt ra khiến người của mấy công ty lớn đổ mồ hôi. Căn bản không có sơ hở nào cho bọn họ luồn qua, chỉ biết nhìn mà thở dài. Chuyện này liên quan cơ sở hạ tầng, bọn họ lại phải liên lạc với tổng bộ, chứ họ không đủ quyền lực định đoạt. Thế là lại phải đợi. Trong khi đó, phía Phục Long biết đối thủ hành động, lập tức lên phương án ứng phó. Trịnh nhiên thấy, đây chính là sự khác biệt của công ty lớn đã hình thành quy mô và công ty đang lên. Với Phục Long thì tiện thế nào làm thế nấy, không câu nệ quy trình. Trong khi công ty lớn thì khác, quy củ dườm già, cơ cấu cồng cành, khi gặp phải công kích, phản ứng ứng luôn chậm nửa nhịp. Quan trọng nhất là tới giờ bọn họ không coi trọng cái thị trường gân gà cấp huyện kia, không muốn bỏ công sức quá nhiều. Giải pháp nửa vời, còn Phục Long lấy tư thái gà mẹ bảo vệ ổ ra, đối thủ tới là liều mình chiến đấu. Nên thắng bại rõ ràng. Trong quá trình đó cũng xảy ra một việc nhỏ, vì Trình Phi Dương ra ngoài quên mang chìa khóa. Buổi tối phải mở kết bảo hiểm ở văn phòng, Từ Lan bảo Trình Nhiên tan học về nhà mang chìa khóa tới văn phòng cho cha. Trình Nhiên đi qua vườn hoa sau khu tập thể tới khu văn phòng công ty, hỏi tiếp tân mới biết Trình Phi Dương đang họp ở phòng hội nghị. Cái tòa nhà văn phòng này vốn là của Hoa Thông, kiểu dáng thì lạc hậu lắm lắm rồi, nhưng xây dựng rất chắc chắn, sau khi công ty Phục Long thành lập chỉ vôi ve lại mà thôi. Địa điểm họp là phòng hoạt động chung của công nhân viên chức trước kia, nay sửa thành phòng hội nghị, chứa được cả trăm người. Chính nhiên đẩy phòng hội nghị ra một nửa, thò đầu vào, thấy cha và đám cao tầng ngồi đó, trên bục có người đang chỉ bảng đen giảng giải gì đó. Cái tấm bảng đen lớn này là sản vật cũ, Trước kia hay dùng phấn vẽ vời lên đó kiểu một loại báo tường vậy Căn phòng này tuy được cải tạo rồi Nhưng vì kỷ niệm Tấm bảng đen vẫn giữ lại Nhìn thấy trình nhiên thập thò ngoài cửa Mắt láo liên Trong phòng truyền ra những tiếng cười Những lãnh đạo ở đây đều là người nhìn trình nhiên lớn lên mà Biết không ít chuyện hay ho từ nhỏ tới lớn của y Trình Phi Dương biết con trai tới đưa chìa khóa liền vẫy tay gọi Phát biểu trên bục là cố vấn cao cấp Giờ công ty Phục Long có tiền rồi không tiếc công sức đi đảo nhân tài. Người này tên Cố Thành Tây, người Trung Hải, xuất thân học giả Đại học Nam Kinh, tới Phục Long được 3 tháng, thuộc phái học viện. Trình Phi Dương mời ông ta, một mặt là muốn lập quan hệ với Đại học Nam Kinh để có thể tranh thủ nguồn tài nguyên học sinh tốt nghiệp ưu tú của họ. Phương diện khác là Cố Thành Tây làm tham mưu về mặt kỹ thuật. Cố Thành Tây sau khi tới Phục Long thì mắt cao hơn trời, trước kia ông làm ở một số xí nghiệp, Bất luận quy mô hay danh tiếng đều ăn đứt Phục Long non trẻ. Đa phần cao tầng Phục Long xuất thân thảo mãng, không nể nang gì ông ta nên Cố Thành Tây rất muốn thể hiện sự tồn tại của mình. Đại khai có ý dựa vào địa vị và tư cách học phái chính thống của mình, đứng trên cao tầng Phục Long. Ông ta rất tích cực vung chân múa tay với sách lược của Phục Long, trình phi dương cái ngay cái không, làm Cố Thành Tây không đắc ý nổi, trong lòng rùa thầm không ít. Ông ta động một chút mở miệng ra là đeo thành quả luận văn, nghiên cứu học thuật bên mép. Con số tổng kết của ông ta là trải qua thống kê khoa học đáng hoàng, không nghe ông ta là sẽ thua thiệt. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyện đọc việt.com chương 260, thằng nhóc này là ai? Ai? Hôm nay đang thảo luận vấn đề chiến lược phát triển, rất quan trọng, khả năng liên quan tới sinh tồn của công ty Tự nhiên có thằng nhóc ở đâu không biết lễ phép thò đầu vào làm gián đoạn nội dung giảng giải đã khiến Cố Thành Tây khó chịu rồi Giờ lại còn gọi nó vào làm gì? Sao lại để trẻ con? Tham gia chuyện này, Cố Thành Tây cố áp sự khó chịu xuống Tiếp tục nói, vì hắn cho rằng đường lối của Phục Long hiện nay rất nguy hiểm, cần chuyển biến Bề ngoài của Cố Thành Tây mang hình tượng học giả điển hình, tuổi chừng 45, 46 dáng cao gầy gò, mặt có phần khắc khổ, ăn mặc đơn giản nhưng hết sức chỉn chu Giới học thuật thường cho rằng, xí nghiệp dân doanh cơ bản tập trung ở lĩnh vực công nghệ cao và sản nghiệp tập trung đông lao động, không thể tiến vào sản nghiệp kỹ thuật và tài chính. Điều này có chỗ dựa khoa học, nguyên nhân do tài chính và nguồn lực hạn hẹp, không thể phân phối cho xí nghiệp dân doanh, cho nên nhiều xí nghiệp trong nước không phát triển theo hướng kỹ thuật. Mặc dù nói hiện giờ Phục Long tiêu thụ rất tốt, nhưng dù đạt tới trăm triệu, trong cả ngành nghiệp vẫn là muối bỏ biển. Như vậy không nên tuyển mộ người ở quy mô lớn, tiến công vào khúc xương cứng kỹ thuật, nên tạm thời đi đường vòng. Bỏ qua tự nghiên cứu phát triển kỹ thuật, tìm kiếm hợp tác kỹ thuật với công ty đã có kỹ thuật hoàn thiện ở nước ngoài. Như vậy tuy không thể đi đầu trào lưu, nhưng hóa giải được áp lực tài chính, phải biết rằng để đứt chuỗi tài chính rất nguy hiểm. Công ty có khả năng sụp đổ bất kỳ lúc nào, đợi công ty có đủ tích lũy rồi chuyển hướng sang chủ công kỹ thuật. Vừa nói cố Thành Tây còn vừa vung vẩy chân tay, còn đập mạnh lên bảng đen, dùng ngôn ngữ thân thể để áp đảo người khác. Mấy cao tầng rất khó chịu, kỹ thuật viên lâu năm tôn Quảng Trấn cố tình lớn tiếng hỏi, trình nhiên, cháu thấy sao? cố Thành Tây sầm mặt nhìn người đó, bảo một thằng nhóc đánh giá mình à. Trình nhiên mặc dù không nghe từ đầu nhưng đại khái đoán được ý cố thành Tây trình bày, tay chống cảm nói, cháu nhìn nhận vấn đề ngược lại. Tìm kỹ thuật hoàn thiện bên ngoài sẽ không có tương lai, mãi mãi để người khác ăn thịt, chúng ta ăn canh thôi. Tích lũy chẳng được bao nhiêu chỉ mài mòn ý chỉ bản thân, đánh mất nền tảng kỹ thuật có, sẵn của Phục Long. Cháu nghĩ dù có áp lực tài chính thì vẫn nên không ngừng bồi dưỡng nhân tài nghiên cứu kỹ thuật, nếu không thì làm đại lý bán hàng cho rồi. Câu này hiển nhiên là hợp khẩu vị đám người kỹ thuật bọn họ, bao nhất nông vỗ bàn, nói hay, tổng giám đốc, chúng ta biểu quyết ngay thôi, còn nhiều việc phải làm. Được. Trình Phi Dương dơ tay, nếu mọi người không có ý kiến gì khác thì chúng ta dơ tay biểu quyết, ai đồng ý tiếp tục bỏ ít nhất 10% thu nhập hàng năm vào nghiên cứu phát triển kỹ thuật dơ tay. Tất cả đồng loạt dơ tay tán thành, đương nhiên thông qua, bọn họ đều xuất thân ban kỹ thuật hoa thông, lời trình nhiên hợp khẩu vị họ. Một đám nguyên lão ương như lửa từ Điền Phong La Vĩnh Xuân, Dương Đỗ Tôn Quảng Trấn Bao nhất nông vì một câu nói mà nối nhau dơ tay cố Thành Tây đứng ngây tại chỗ Chuyện gì xảy ra thế này Thằng nhóc này là ai Đến khi biết được thiếu niên đó Là thiếu gia của Phục Long Con trai của Trình Phi Dương cố Thành Tây cảm thấy bất lực cùng thất vọng sâu sắc Xuất thân là một học giả Ông ta nhìn thấu rồi Cải cách mở cửa mấy chục năm Nhân vật nương theo đợt sóng đầu tiên giàu lên nhiều không đếm xuể Nhưng đời sau hiếm có ai giữ được tài phú, một phương diện là cơ hội hay là kinh nghiệm lịch duyệt thế hệ trước. Ngoài ra không thiếu chuyện công thần nội bộ tập đoàn không phục làm loạn hoặc bị phía dưới súng quanh tầng bốc, liên tục đưa ra quyết sách ngu xuẩn, cuối cùng đánh mất Giang Sơn. Bao ví dụ đẫm máu nước mắt còn nguyên đó. Vấn đề không phải trình nhiên nói cái gì kinh thế hãi tục, mà là ở thái độ dung túng của Trình Phi Dương, Vào hùa của những người khác Thường thường hùng tâm tráng trí Sẽ bị chính những chuyện này làm sụp đổ Nay công ty còn chưa đi ra được trong tỉnh Thậm chí chiến trường chính là thành đô Còn chưa tiến vào Nội bộ đã xuất hiện cảnh vào hùa với quyền uy rồi Một thằng nhãi con dám Ở trước mặt cao tầng công ty Huynh Hoang bàn đại cục Lại còn được đám đông khen ngợi hết lời Thất vọng, quá sức thất vọng Cô Thành Tây lựa chọn Phục Long vì năm ngoái ở triển lãm thiết bị điện tín bộ sản nghiệp thông tin tại Bắc Kinh khi các quầy triển lãm khác y xì đúc. Thì Phục Long vô cùng khác biệt, bọn họ không chú trọng vào trang trí quầy triển lãm thu hút người xem, đưa nhân viên đi chịu khó điều tra khách hàng. Ánh mắt cố Thành Tây rất chuẩn, nhìn nhân viên công ty này từ trên xuống dưới hang hái, từ những chi tiết nhỏ tinh thần diện mạo, cách thức xử lý vấn đề, có thể thấy được công ty đó có tiền đồ không. Sau khi cùng Trình Phi Dương trò chuyện, ông ta quyết định vào Phục Long. Ông ta thực sự có ý muốn trợ giúp Phục Long làm nên sự nghiệp. Kết quả một màn ở hội trường này giống trực tiếp hất một chậu nước lạnh vào mặt ông ta. Điền Phong là người đi đón Cố Thành Tây, thấy hắn sau hội nghị dáng vẻ ủ rũ, tới tìm nói chuyện. Cố Thành Tây cười yếu ớt, đánh hổ nhờ anh em, ra trận có cha con. Đó là chân lý không thể lập nhào, sự nghiệp là gì, là thứ đi cùng lý tưởng cá nhân nếu không nó chỉ là công việc. Phó Tổng Giám đốc Điền hẳn biết tôi sở dĩ đồng ý tới Phục Long, đâu phải chỉ vì kiếm một công việc. Nhưng làm tiếp theo phải làm thế nào đây? Công ty o bế người thân, chuyên quyền độc đoán, cô thành Tây tôi nửa đời nghiên cứu chuyên môn, không phải làm ra phó, nghe người ngoài chỉ huy. Điền Phong cười nâng chén, lão cô có vẻ nhiều oán khí nhỉ, nào, làm vài chén. Nơi này là quán cơm nhỏ, nằm trên con đường ngay ở ngoài đơn vị, Hai người gọi một cái phòng bao nhỏ ở tầng 2, hâm nghị oa đầu, vừa ăn điển vừa nghe Cố Thành Tây xả ra một tràng ầm ức. Biết ông ta có ý từ trước rồi, nên mượn mình nói mấy lời này để truyền tới tai Trình Phi Dương. "Anh gặp tổng giám đốc Trình của chúng tôi ở triển lãm, vậy có biết trước đó chúng tôi không định tham gia triển lãm đó không?" Cố Thành Tây, rượu vào càng không kiêng dè gì, "Đúng rồi, thì sao? Phục Long là doanh nghiệp nhỏ nhất triển lãm năm nay." Công ty nào chẳng to hơn các anh, nếu đổi lại là người khác đã chẳng dám tới, sợ người ta đem so sánh mà. Các anh to gan đấy, không những tới mà còn làm ra thanh thế lớn, phái người đi khắp nơi thăm dò tuyên truyền, thế nên tôi mới chú ý, thấy Phục Long có khí phách, dám làm, có lý tưởng. À, phải rồi, vì sao mới đầu các anh không định tham gia, sau lại thay đổi? Điền Phong rót rượu cho Cố Thành Tây, tôi nói thẳng nhé. Tổng giám đốc Trình bị trình nhiên thuyết phục đấy, thằng nhóc đó hiểu tra nó lắm. Vừa khích một cái là lão Trình đã vỗ ngực, sợ chết không làm cách mạng, có gì mà không dám nhìn ai, triển lãm đã gửi thư mời vậy thì đi. Vừa nãy anh nói người ngoài nghề chỉ huy người trong nghề, ha ha ha, không phải đâu. Từ luật cơ bản Phục Long cho tới quy định an ninh an toàn, kỳ thực chi tiết nhiều quy định và bổ sung trong nội bộ do thằng nhóc này kiến nghị mà ra. Anh đừng có mà không tin... Tôi lấy danh dự ra đảm bảo, khi đó công ty chưa thành lập, chúng tôi ngày ngày tập trung ở nhà tổng giám đốc Trình thảo luận. Thằng nhóc đó dính bên cạnh, đuổi không đi, ấy vậy mà nó không những nghe hiểu còn đưa ra nhiều ý kiến rất chuẩn. Thế nên tôi kiến nghị anh, chưa đánh giá vội, không tin ở lại quan sát mà xem.